nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người con gái mới đến kia tân t r ạ m nhất thời kinh ngạc tô huyên cũng có chút ngạc nhiên tân t r ạ m chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được ngô mỹ nhân ở thế giới này rốt cuộc làm sao mà cô ta đến được đây vậy tân t r ạ m tô huyên đã lâu không gặp ngô mỹ nhân nhoẹn miệng cười lúc đầu cô ta thầm nghĩ chỉ đến đây xem xem tình hình thế nào không ngờ lại gặp được hai người quen trong một cái trước mắt cô ta hiểu được cơ duyên trong lời nói của sư tôn là như thế nào ở nơi đất khách quê người mà gặp được bạn cũ cảm xúc này thật khó mà diễn tả được mà ngũ mỹ nhân tin tưởng phẩm chất con người của tân trạng đương nhiên sẽ không n g h ĩ anh cấu kết thông đồng với ma tôn cho nên cô ta nhất định phải đứng ra giúp đỡ ông là ai đại tổng quản nhìn ngũ mỹ nhân từ đầu xuống chân một lượt rồi nhớ mày trang phục và phong thái của đối phương không tâm thường không đoán được thân phận của đối phương là gì xin lỗi tôi quên không tự giới thiệu ngũ mỹ nhân giơ tay lên một lệnh bài bỗng nhiên hiện ra trước mặt mọi người lệnh bài này không lớn được dùng tiên ngọc đ ú c thành sau khi được ngũ mỹ nhân kích thích bầu trời trên lệnh bài liền lưu chuyển xương khói mịt mù hiện lên một cảnh tượng núi non sông nước m ê n h ngông thánh nữ của sơn hải c á t tất cả mọi người thấy lệnh bài này đều lấy làm kinh hãi thượng giới đại lục có hai thế lực lớn tên tuổi ngang nhau buôn bán làm ăn lăn lộn khắp thiên hạng Chứ 1786. Chứ 1786. một bên là tụ bảo c á t bên còn lại chính là sơn hải c á t mà hành tung của sơn hải c á t chủ kỳ lạ quanh năm không lộ mặt nhưng cũng là cường giả đ ỉ n h cấp hạng nhất hạng nhì của đại lục n g u mỹ nhân giữ lệnh bài này rõ ràng là đồ đệ của các chủ mới có mà thánh nữ thần bí như vậy lại vì tân trạm mà xuất đầu lộ diện người của sơn hải cát nhưng người của sơn hải cát từ trước đến nay luôn luôn k i ê m tốn rất ít xuất thế nhân gian sao tân trạm lại quen biết những người này được chứ trong lòng đại tổng quản cũng hơi phiền muộn ông ta nghi ngờ liếc nhìn tân trạm ông ta vẫn còn nhớ vừa rồi tân trạm và ngô mỹ nhân còn chào nhau nhưng không phải tân trạm chỉ là một tu sĩ bình thường thôi sao đại tổng quản tao mày thánh nữ sơn hải cát cô muốn ủng hộ người này sao cả buổi không có ai ủng hộ tân trạm nhưng không ngờ người đầu tiên ủng hộ lại là một cô gái có lai lịch không hề ầm thường như thế ngô mỹ nhân mỉm cười tôi muốn làm rõ chân tướng sự việc thiết nghĩ đây cũng là suy nghĩ của tất cả các tu sĩ đây nói hay lắm thông đồng với ma tôn là một chuyện lớn nhất định phải làm cho rõ ràng cũng không thể để người tốt chịu hoan hưởng nhưng mọi người còn chưa hết ngạc nhiên lại có một người nữa bay đến đứng bên cạnh ngu mỹ nhân so với sự nhanh nhẹn của ngu mỹ nhân người này lại ụ cà ụ kịch gương mặt dâu quai nón lôi thôi lết thiết không gọn gàng chắc lao phu không cần giới thiệu nhiều nữa chứ đại h ộ i trưởng hội dược sư của đông ngực lôi Sĩ. lôi sĩ nhìn qua xung quanh một lượn cười mịn người thứ hai rồi con ngươi của đại tổng quản hơi co lại không ngờ rằng lại có một nhân vật lớn nữa vì tân trạm mà ra mặt đại tổng quản nhữ mày lôi sĩ hội dược sư của anh cũng quẳng cả mấy chuyện không đâu này nữa sao việc đâu đâu thì chưa nói tới lôi sĩ lắc đầu nói thánh nữ ngu và tôi đồng hành giúp lao phu không ít việc tân trạm đây là bạn bè của thánh nữ đương nhiên tôi sẽ vì cô ấy mà giúp cậu ta không chỉ tân trạm đây cũng không phải là người ngoài là hội dược sư tôi khi còn trẻ tuấn n hạ trước đây xuất khiếu cửu phẩm luyện chế tiên đan nhị phẩm đánh vỡ bản ghi chép đông ngực của tôi tân trạm là thiên tài luyện dược sư mà thiên hạ này hiếm có được bây giờ tổng hội trưởng hội dược sư cũng đã biết được hội dược sư tôi không nên để cậu ấy chịu hoan hưởng lôi sĩ nói xong trong lòng đám tu sĩ lại càng kinh ngạc hóa ra tân trạm là dược sư thiên tài mới nổi tiếng gần đây không ít người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tân trạm bọn họ nhớ lại trước khi đi vào thánh cảnh hội dược sư đó đúng là đã truyền đến một tin kinh tiên động địa có điều mọi người trước đó đều không nghĩ xem tân trạm và mấy người trước mặt đây có mối quan hệ gì mà lôi sĩ trông coi đông n ự c thái độ của cậu ta cũng rất kiên quyết rồi không ngờ cậu ấy lại là thiên tài luyện dược mà thiên hạ hiếm có Trước Trước 1787 Chứ 1787 đại tổng quản cũng ngạc nhiên rồi đột nhiên cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết không nghĩ tới chuyện này đến người l á o luyện cũng biết được rồi anh chính là người có quyền thế ngang bằng với vực chủ đông vực mà hội dược sư từ trước đến nay bao che khuyết điểm tân trạm có tiền đồ vô tận mà ông ta vốn tưởng rằng tân trạm là người có thể tùy ý bắt nạt bây giờ xem ra toàn thân đều là kim c h â m đau nhức cực hàn cung chủ cũng đi tới nói đương nhiên còn có tôi nữa xem ra không cần tôi ra tay rồi trong đám người vực chủ nam vực kéo thấp vành mũ bất đắc dĩ cười lúc đầu định tự mình ra mặt chen ép đại tổng quản mời vực chủ đông vực kia ra góp vui một chút có điều bây giờ hình như đã đủ người mạnh ủng hộ tân t r ạ m rồi tiểu t ử này đúng là có bản lĩnh vực chủ nam vực neo h đôi mắt lại có chút khác thường nhìn tân t r ạ m một chút trước đây bản thân xem thường anh rồi chú vẫn còn do dự gì vậy trong đám người một người đàn ông đứng đó nhưng bên trong anh ta có một ý thức khác có chút t h ấ y n ấ y diệp thành ông đừng có gấp người này bằng hữu có nhiều người như vậy khẳng định sẽ không xảy ra chuyện làm tôi xác định một sự kiện kia bị diệp thành xưng vì lục thúc nam tử ánh mắt không ngừng đảo qua đám người anh không chú ý thế cục ánh mắt vẫn ở trong đó và xuyên qua đám người tựa hồ đang tìm kiếm cái gì linh lung tháp lung linh tháp đang nằm trong ta cô gái kia ta mắt diệp long xuyên sẽ không nhận sai chỉ cần là đồ vật tôi xem qua một lần đều sẽ nhớ rất rõ hình dạng của nó hơi thở cùng với đặc thù của nó linh lung tháp này tôi nhất định ở trong nhà nam vực vực chủ đã gặp qua nhưng nếu đúng như tôi suy đoán người nọ ở đâu diệp long xuyên mắt thần không ngừng xẹt qua đám người cuối cùng đột nhiên thân thể cứng đờ dừng lại ở trên người một thanh niên người nọ cũng là cảm ứng được cái gì tháo xuống đấu lạc hướng tới diệp long xuyên hơi hơi mỉm cười liên một cái tơi cười cả kinh diệp long xuyên cả người đổ mồ hôi đầm địa không đã trải qua một trận đấu sinh tử anh ta lập tức thu hồi ánh mắt trong lòng nổi lên ngập trời sóng biển không sai là người nọ không sai thằng nhờ cầm chạm này thoạt nhìn nguy hiểm trên thực tế kê cao gối mà ngủ nàng kia mình cũng không nhớ sai diệp thành huynh đệ chính là con cháu tôi tôi không có khả năng xem anh ta chỉ uỷ khuất cậu chờ lục thuốc này liền thế huynh đệ cậu xuất đầu diệp long xuyên trong lòng hạ quyết tâm có người nọ ở đây mình căn bản cái gì đều không cần làm nữa anh ta thân thể nhón lên đột nhiên xuất hiện ở trung tâm b ắ c vượt nhà họ diệp diệp long xuyên duy trì tân công tử diệp long xuyên lớn tiếng nói hơn nữa ngắt lời tôi chuyện này tân trạm nhất định là bị hiểu lầm nếu tôi nói sai diệp long xuyên tôi nguyện ý cùng tân trạm chịu tội chung xôn s a o lập tức toàn trường một mảnh ổ lên vô số người đều khó có thể tin nhìn về phía diệp long xuyên bắt vượt nhà họ diệp cũng là danh môn vọc tộc luận khởi địa vị chúc nào không thua đông hoàng nhà họ tống hơn nữa hiện tại thế lực so nhà họ tống còn mạnh hơn bất quá nhà họ diệp từ trước đến nay điệu thấp đặc biệt là vài thập niên trước nhà họ diệp lao ra từ chuyển ra thân t ử đạo tiêu tin tức sau tuy rằng kế tiếp chứng minh này chỉ là tin đồn nhưng nhà họ diệp từ kia lúc sau càng im lặng hơn nữa Trước 1788, trước 1788, không nghĩ tới người nhà họ diệp này sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa lạ bên phiền t r ạ n g thậm chí nguyện chịu tội chung với tân trạm l ệ p long xuyên cậu điên rồi gia chủ nhà họ xài nhữ mày nói ha h a ta diệp long xuyên chiều dài mắt thần có thể phân biệt tốt xấu thanh đủ tân công tử rõ ràng là bị các ngươi bôi nhọ diệp long xuyên tôi không thể nhìn xem không như vậy đương nhiên muốn xem vào diệp long xuyên đúng lý hợp tình lời lẽ chính đ a n g nói diệp long xuyên tên hôn đàn này trong đám người dương khê có chút đau răng vượt chủ anh ta khẳng định là nhận ra cậu trong lòng có mưu cố ý ra tới làm bộ làm tịch này diệp long xuyên đích sắc có ý tu vi là giống nhau nhưng này là mắt thần c ư nhiên tôi liền đều có thể nhìn ra tới nam vượt chủ nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười như vậy cũng được có người bên phe tâm trạng đỡ phải a ra mặt nhiều năm như vậy không gặp đông được chủ lần này cũng vừa lúc nhìn xem anh ta bế quan đã có đọ sở thành quả như thế nào nhìn đến này đột nhiên thế muốn cùng mình cùng người xa lạ kia đồng sinh cộng tử tân trạm không khỏi sửng sốt lô i sĩ đá m người xuất hiện anh ta nhiều ít có chút chuẩn bị nhưng diệp long xuyên này mình căn bản không quen biết tên nhóc cậu ngây người làm gì tên diệp thành lục thúc cậu cũng kêu tôi lục thúc thì tốt rồi diệp long xuyên truyền đông nói nhưng thật ra một d i ệ p cũng không thấy ngại nhưng là tiền bối ngươi cũng không tránh khỏi quá tín nhiệm ta đi tân trạm cười khổ nói ngươi cũng không cần quá cảm động ngươi chiếu cố diệp thành nhiều năm như vậy ta cũng thực cảm kích hơn nữa tin tưởng nhân phẩm của ngươi điểm này việc nhỏ ta diệp long xuyên có thể chống đỡ vậy đa tạ tiền bối tân trạm cũng rất là cảm động nói diệp long xuyên ngươi nói thật muốn cùng n à y tân trạm tội liên đ ố i đại tổng quản trao mày nói ông ta hiện tại có chút không hiểu được này tân trạm đến tột cùng là cái gì địa vị năm lần bảy lượt có thế lực lớn nhảy ra vì bảo vệ anh ta lô sĩ còn hiểu được rốt cuộc một cái là bằng hữu một cái là dược sư sẽ đồng tu nhưng này đến từ bắc vực lệnh vô cùng cung cùng nhà họ diệp đại ã có thể làm anh ta có chút không được bóc. thể ta anh không làm sở đấu đ tổng quản trong lòng cười lạnh một tiếng tân trạm là tưởng đem sự tình dựa vực chủ r ử a sạch sự nghi ngờ nhưng anh ta vẫn là tưởng quá đơn giản mình đi theo đông vực chủ nhiều năm ảm ta cho rằng anh ta có thể so sánh mình hiểu biết vực chủ sao cầm tù anh năm trăm năm làm không được là xử phạt nhẹ nhất chờ vực chủ tới anh ta nhất định sẽ hối hận nếu các vị đều hy vọng vực chủ đích thân tới giải quyết tôi đây liên thỏa mãn yêu cầu của các người bất quá vực chủ đang bế quan chọc giận ông ta cậu chờ cũng đừng trách tôi không nhắc nhở đại tổng quản nói đến này cũng lười nói thêm gì nữa. gì lười thêm ông ta lấy ra một khối ngọc bài đột nhiên bóp nát tức khắc một cổ minh mông quần c u ộ n mây tía từ giữa tràn ngập mà ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hướng tới trên không cuối cùng tụ tập lại như hóa thành một t r ó n g mắt màu tím lớn hơn nữa dựng t r ó n g mắt đôi mắt này vừa xuất hiện liền mang theo một trận chấn động trời đất trên trời nhẹ nhàng run r u dày từng trận cuồng phong gào thét bốn phía tu sĩ có tu vi hơi thấp đều là sắc mặt trắng bệnh nhịn không được lui về phía sau. sau đại lượng linh khí hướng tới nơi lây ngưng tụ giống như mặt vận n h ũ đãm trong mắt màu tím kia nhìn trung tâm dần dần phát họa ra một gương mặt người đ à n ông chương một n r ư ơ chín c ư ơ n g một n n r ư ơ i chín người thanh niên này thoạt nhìn có vẻ trung niên cũng không dán mua ngược lại rất là có thần khi khuôn mặt người đó xuất hiện đầy vẻ sắp bén rất là kiên nghị mà nhất dẫn nhân chú mục đó là cùng thường nhân vô tình hai mắt thượng con mắt còn lai kia mọc giữa hai hàng lông mày thình lình thành ba con mắt lần đầu thấy người ba mắt tân trạng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đông vực vực chủ nhìn thấy đôi mắt màu tím này không khỏi có chút giật mình đông vực chủ trời sinh dị tướng từ lúc sinh ra liền trường đôi mắt này hơn nữa vừa ra sinh một ngày kia mắt tím mở ra liền có thể sắt kim đan liễu mộng biết được đông vật chủ lúc này hướng tới mấy người kia nói lợi hại như vậy trẻ con là có thể sắt kim đan nhất phong đình nghe xong trường lớn đôi mắt quả thực không thể tưởng tượng ân nghe nói mắt tím này chính là thiên đạo nhân gian hóa thân thành có thể hiểu rõ nhân tâm nghịch chuyển thiên địa hư không c ấ p ngờ ở hệ ngàn vạn không cần đối diện liễu mộng nhắc nhở nói trách không được người này có thể trở thành vật chủ từ lúc sinh ra liền thua quá nhiều nhất phong đình cảm k h ẳ n nói chuyện gì đôi n này thân g vực chủ này hóa h sau k xuất hiện, đôi mắt buông xuống, quản. chuyện quản nhìn tổng như tổng xảy phía chủ, hết về Vực vậy. việc ra đại Đại đem đã sự có là kia h ô n dòng g do ó hết r Sư hồn. Đôi mắt kia đông i kia mắt đ ô vực chủ đột nhiên dừng ở trên người tân trạm kia tùy ý phát ra huy áp đều làm tân trạm cảm giác giống như núi cao không tự chủ được toàn thân căng thẳng yêu cầu toàn lực đối kháng này của lực lượng có điểm ý tứ nay tiểu bối nhưng thật ra thông minh nhưng đáng tiếc chỉ là tiểu thông minh đông vực chủ khỏe miệng mạc danh cười các ngờ ở hệ đều là vì anh ta xuất đầu gặp qua vực chủ lôi sĩ cùng mấy người ngu mỹ nhân cũng đều là hướng tới hành lễ với vực chủ đông vực chủ k h ẽ gật đầu cuối cùng anh ta rất có hứng thú đem ánh mắt dừng ở trên người diệp long xuyên diệp long xuyên mới vừa nhìn đối phương liếc mắt một cái liền cảm giác đôi mắt đau đớn một trận mơ hồ không khỏi rơi nước mắt chạy nhanh cúi đầu nhà họ diệp tiểu tử ngươi tự nguyện cùng tân trạm này cùng nhau chịu tội sao và đảm bảo anh ta không làm xỉ đúng không đông vực chủ cười nói cậu tuy rằng là bắt vực chủ cũng được xem là người trẻ tài giỏi nhưng nếu tân trạm này thật sự cấu kết ma tôn tôi đối với cậu cũng sẽ không khắc khí vực chủ yên tâm hảo ta diệp long xuyên nếu đảm bảo tân trạm tự nhiên nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả diệp long xuyên vũ bộ ngực nói nói hắn còn trộm dùng dư quang quét trong đám người thân ảnh nhưng không xem không biết n à y vừa t h ấ y d ư ớ i diệp long xuyên tức khắc luôn c uống nam vực chủ đâu người này như thế nào không thấy nên sẽ không đã cùng đông vực chủ nói tốt còn lại mặc kệ đi cũng tự trách mình xúc động không hoàn toàn làm rõ ràng nguyên nhân liền lao tới phải biết rằng mình chính là bởi vì có nam vực chủ trong lưng cậu ta mới dám bên phe tân trạm như vậy Trước 1790, bằng không mình đều không quen biết tân trạng đảm bảo anh ta cái giam ấy thực được cậu rất có dũng khí b ả n tôn nhớ k ỹ đông vực chủ gật đầu nói kỳ thật vực trì diệp long xuyên còn không kịp nói cái gì nữa đông vực chủ đã rời đi diệp long xuyên chán đổ mồ hôi đồng địa cảm thấy mình lần này trời q u á trấn rồi nếu chư vị kỳ vọng tôi quyết định bản t ô n liền như cậu chờ mong muốn đông vực chủ đột nhiên mở miệng nhìn tân trạng nói là cậu đề nghị siêu hồn mục đích là vì dẫn bản tôn ra mặt cũng không phải thật sự hy vọng tôi thông qua siêu tầm thần thức tìm được đáp án đúng không vực chủ thánh minh tân trạng không tỏ ý kiến nói đông vực chủ một hứ nói bất quá nếu nhà họ tống không muốn siêu hồn công bằng khởi kiến bất luận l à c ậ u hay là tống linh thông bản tôn đều sẽ không làm nhưng muốn xác định đúng sai đều không phải là chỉ có mấy người có được ký ức có hai người lại có thể siêu hồn đông vực chủ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nơi xa con mắt ở giữa thứ ba nổ bắn ra ra một đạo ánh s á n g tím ở trong thiên địa ngưng tụ thành một mặt người giống như mở ra hư không chỉ môn bày biện ra một cảnh tượng khác phiên thiên địa trong đó hai cái tu sĩ cả người đầy vết thương chật vật bất h a m chính cấp tốc bay vút đông vực chủ mắt lạnh đ o qua rỗi tay một cái chỉ nghe được hai tiếng thét trói thai ở một chỗ không gian khác hai người tu sĩ ăn mặt đồ nhà họ xài lảo đảo ngã xuống tại đây phiến đại địa thượng không làm gì cũng bắt được người ở đây mọi người đều có chút kinh ngạc này hai người tu sĩ rõ ràng cách nơi này mấy ngàn dặm xa nhưng đông vực chủ tại đây rỗi tay một cái hai người này liền không hề sức phản kháng liền bị bắt lại đây hơn nữa đông vực chủ phát hiện ngàn dặm ở ngoài như thế nào có hai người hộ vệ người họ xài bỏ chạy là hơi thở vãn là thần thức đã tràn ngập toàn bộ thánh cảnh sao thật là đáng sợ đây là kiểu thần thông gì gia chủ nhà họ xài sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi hai người hộ vệ nhà họ xài này ông ta có phần q u e n mắt đúng là trong số những k é n hộ vệ đi theo xài chính đạo cùng nhau tiến vào nghĩa trang đại năng vốn tưởng rằng mộ địa nhà họ xài người đều đã chết không nghĩ tới còn có hai người còn sống người này có chút q u e n mặt tân trạm nhìn đến này hai người cũng là trong lòng vừa động đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng lúc ấy mình diệt s á t tố thế ma tôn sau kia hảo cảnh không gian sắp sụp đổ mình cũng bị thương không cạn không kịp phát ra thần thức đi xem ngân lai nhà họ x à i còn có người may mắn còn tồn tại cứ như vậy sự tình là có thể biết rõ ràng gia chủ nhà họ x à i hai người này là nhà ngươi hộ vệ không sai đi đ ô n g vực chủ nhà n h ạ t nói đúng này hai người là chính đạo người hầu cận ta cũng không biết vì sao sẽ chạy đến nơi đây gia chủ nhà họ x à i phía sau lưng mồ hôi lạnh tràn ngập ông ta vốn định rào biện nhưng nhìn đến đôi mắt vực chủ lạnh nhạt lại vô luận như thế nào cũng không dám có dung khí dám nói dối tống linh thông làm đông hoàng nhất tộc người thừa kế tự nhiên có một chút kiêu ngạo bản tôn cũng không dùng tất tưởng nhưng ngơi nhà họ sài hai người hộ vệ hẳn là không ồn tại cái gì bí mật hơn nữa cho dù có tin tưởng cũng sẽ không hoài nghi bản tôn sẽ tiết lộ bí mật nhà họ xài đông vực chủ cười cười nói cho nên sự việc kỳ thật rất đơn giản siêu hồn hai người này tôi là có thể biết đáp án g người ngốc đứng thẳng hai Cha nhà họ hồ xài này nên con này lập lúc tức trở đốc. cơ sỉ xí chính bọn họ làm cái gì trong lòng rõ ràng biết hai người hộ vệ của nhà họ xài này không có khả năng chống đỡ được vực chủ siêu hồn nhất định chuyện xảy ra sẽ bị bại lộ ba chúng ta xong đời lần này nhà họ xài nhất định là chết hết không nơi nào có thể dung thân xài thiên xu n g hướng hoảng sợ nói đừng hoảng hốt chưa biết đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao xài lao ra sắc mặt tái n h ậ n lại cắn răng chúng ta là đông vực đại tộc truyền thừa mấy chục và năm nếu là cấu kết ma tôn sự việc thật sự như vậy chuyến ra đi vực chủ mặt mũi cũng không còn nữa nói không chừng anh ta liền sẽ vì giữ được thể diện vung tha nhà họ xài chúng ta thì sao x à i lao ra lời còn chưa dứt bang bang theo hai tiếng huyết vụ nổ tung hai ngờ ở hộ vệ này tất cả đều kêu lên một tiếng bi thảm ngã trên mặt đất thân là hộ vệ chịu gia tộc cung phụng chiếu cố lại không vì chủ nhân n g u y ệ n trung thành gặp được nguy hiểm mình trong trước loại người này bản tôn trực tiếp giết đi không thể để tiếp tục sống được gia chủ nhà họ x à i không có ý kiến chứ đông vực chủ bung ô ra hai người nhà n n h ạ t hỏi đa tạo vực chủ ra tay giúp nhà họ x à i chúng tôi quét sạch phản địch tôi cảm ơn còn không kịp gia chủ nhà họ sài vội vàng tới cười cho dù có ý kiến lúc này ông ta cũng không dám nói a lúc này tất cả mọi người nhìn về phía đông vực chủ anh ta nếu cha xét ký ức của hai người hộ vệ nhà họ sài chắc đã biết được trần tướng cha con nhà họ sài cũng là khẩn trương vô cùng chính bọn họ đã làm sự việc tự nhiên rõ ràng bất quá đông vực chủ cũng không có lập tức mở miệng tân trạm đột nhiên cảm giác được từ trong mình tức hải vang lên một đạo hồn hậu âm thanh cậu là tân trạm đúng không tân trạm trong lòng hơi trầm xuống âm thanh này rõ ràng là nam vực chủ đối phương đã biết sự việc trần tướng không lập tức công bố với chúng ngược lại ý niệm chuyên âm sợ là kết quả cũng không sẽ như anh mong muốn ký ức của hai tên hộ vệ kia bản tôn đã nhìn cụ thể ai đúng ai sai cậu rất rõ ràng tôi cũng giống nhau rõ ràng nam vực chủ nhàn nhạt nói ma tôn xuất thế loại sự tình này có thể phát sinh ở bắc vực nhưng tuyệt không có thể xuất hiện ở đông vực nhà họ xài có sai nhưng xài chính đạo đã chết mấy chục người thiền tài nhà họ xài bị cậu giết cậu cũng nên thấy đủ vực chủ y tứ là chuyện này tôi làm liền tính như vậy trong lòng tân trạm nội lửa mình mạo hiểm mời đến vực chủ lại nhận được loại kết quả này liền như vậy tính đông vực chủ nói nhà họ xài mấy chục vạn năm kinh doanh ở đông vực ăn sâu bèn lính dễ hơn nữa đối với đông vực tôi ổn định thực sự rất quan trọng lính bởi vì nhà họ xài là thế lực lớn cấu kết ma tôn loại này thiên nội nhân đoán việc vực chủ cũng có thể bung tha tân trạm hỏi ngược lại anh sẽ không sợ ông ta ngày nọ thật sự cứu ra ma tôn phản đông vực anh sao chuyện này tôi sẽ điều tra cũng sẽ xử phạt nhưng không phải hiện tại cũng sẽ không thừa nhận đông vực chủ có chút không kiên n h â n nói hơn nữa cậu cho rằng có cái thượng của ma tôn là có thể g i a o động căn cơ tôi vậy cậu liền suy nghĩ nhiều quá đám người bên trong một hư ảnh một người đàn ông đang đứng thẳng nhưng trong cơ thể anh lại một khác đạo ý thức có chút sốt rồi nói được đây là cuối cùng tôi nói không phải cùng cậu thương lượng mà là ở địa i bộ cho cậu. Trước 1792. Trước 1792. Đông vực chủ cường thế vô cùng, lâu cư thượng lâu Đông cường cùng, bụi n làm tân trạm tân cũng cảm cho được ơ i thở không áp lực không ngừng v à tới. ự cậu tưởng có thể như、vậy. Đông thể tôi liền nói thật cho cậu biết nếu không phải bởi vì dược sư sẽ bảo vệ cậu khắp nơi thế lực bảo vệ cậu ở trước mặt bản tôn cậu bất quá là một cái nho nhỏ cảnh giới phân thần tiểu tu sĩ cái gì đều không phải cậu không tư cách cùng bản tôn nói điều kiện cũng không tư cách nghỉ ngờ quyết định của tôi đông v ự c chủ không lưu tình chút nào cười lạnh đừng quên nếu bản tôn nói ở trong ký ức của hai người họ vệ nhà họ nhà họ x à i nhìn thấy chính là cậu cấu kết ma tôn cậu đoán mọi người sẽ tin tưởng a i chỉ là xem đến dược sư sẽ phân thượng tôi chứa chút đường sống cho cậu tân chạm đôi mắt cũng lạnh dần anh buồn ý vị một giới chỉ chủ ít nhất có mình cách cục cùng trình tự nhưng không nghĩ tới đông vực chủ này làm anh rất là thất vọng có lẽ đông vực chủ ở đối đ ạ i những người đại năng cường giả kia còn sẽ bày ra một bộ tu vị gương mặt nhưng đối mặt mình ngay cả ngụy trang cũng không cần mỗi một câu đều cực kỳ lạnh băng uy hiếp cũng không chút nào che giấu nếu đông vực chủ vì nói chuyện nhà họ sài những người ở đây chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng nếu không phải anh ta truyền âm ngay cả mình cũng sẽ không tin tưởng đông vực chủ có thể không màng thị phi đổi trắng thay đen phú ma nói đúng nay thượng giới đại lục thậm chí không có lam tinh tốt đẹp hết thảy đều càng thêm hiệu quả và lợi ích chẳng ra mình thế lực không đủ ngay cả chân tướng cũng không chiếm được nếu không phải bởi vì ngu mỹ nhân đám người lôi sĩ thậm chí anh ta đều không có được đến n ả y vực chủ truyền âm đối phương hoàn toàn có thể bằng vào mình tâm ý tới định đúng sai tới định người sinh tử tôi hiểu được vực chủ là nói nếu tôi bày ra ra giá trị muốn so với nhà họ xài lớn hơn nữa kia vực chủ liền sẽ lựa chọn bảo vệ ta phản chỉ các tôi cần thiết tiếp thu tân t r ạ n nói không sai đây là chân thật thế giới chân tướng không quan trọng đông vực chủ lạnh lùng nói cho nên nói cho tôi cậu lựa chọn tôi không hy vọng khi tôi tuyên bố đến một nửa liền có người chen ngang đáng tiếc tôi không có bối cảnh cũng như thế lực lớn ự c l liền nhà họ xài g i a tộc cũng không có tân trạm không có trả lời mà là quỷ dị cười nói nhưng tôi sẽ không dựa vào đó thậm chí không dựa vào vực chủ cũng có thể làm một ít việc cảm tạ vực chủ nhắc nhở bất quá tôi tưởng chúng tôi không cần thiết lại lại đi xuống tân trạm vào lúc này kết thúc cùng đông vực chủ chuyến âm đông vực chủ không nói gì anh ta một đôi mắt lập lòe quang hoa nguy hiểm nhìn chằm chằm tân trạm tân trạm tắc tiêu sái cười chút nào không sợ hai đối phương anh dương lên tay đột nhiên từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái hơi thở mờ mịt ngọc giản là khi anh ở trong yêu hoàng mà có được được đến cao cấp nhất ngọc giản vật ấy chẳng những có thể ký lục công pháp hình ảnh cũng có thể ký lục chỗ đã thấy hết thảy muốn xoay chuyển căn côn chỉ còn lại có vật ấy vật ấy vừa xuất hiện tức khắc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người v ự c chủ còn có các vị tôi đột nhiên nghĩ đến tôi còn có một cái chứng cứ t r ư ơ i ba c h ư ơ n t r ă m chín mươi ba tân chạm đảo qua mọi người nói kỳ thật ở trong nghĩa trang đại năng trải qua rất nhiều chuyện tôi đều bảo tồn tại đây bên trong ngọc giản ở vực chủ tuyên bố kết quả đại gia cũng có thể nhìn một cái cậu ở trong ngọc giản có hình ảnh mọi người nghe xong đều là có chút khiếp sợ dựa theo hai đám người trước nói vô luận loại nào là thật sự đều là cực kỳ nguy hiểm mà ký lục hình ảnh hiển nhiên yêu cầu liên lụy không thiếu tinh lực mà tân trạm thế nhưng nói anh ta ký lúc tất cả chuyện trong cổ mộ nhưng tân trạm đã có vợ ấy vì sao lúc trước không lấy ra mà lại muốn chờ tới bây giờ hơn nữa bên trong hẳn là liền có chân tướng nữa mọi người đều có chút chờ mong mà cha con nhà họ x à i n g h e xong cũng là trong lòng kinh hoàng đều đến lúc này tân trạm này đỉnh đầu cư nhiên có chứng cứ tân trạm trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ trong ngọc giản chứa hình ảnh cũng không phải mình lừa gạt mọi người mà là đích sắc tồn tại đương nhiên hình ảnh này cũng đều không phải là tân trạm ký lục mà là lúc ấy r ử a vào phủ ma hoàn thành khi đó tân trạm liền nghĩ đến nếu mấy người thoát vây nhưng ma khí bùng nổ bọn họ dễ dàng bị liên lụy đến ma tôn lưu lại chỉ là làm một cái bảo đảm không nghĩ tới bây giờ lại dùng nó để chứng minh mình trong sạch mà anh đều không phải là muốn đem sự tình nháo đến l ớ n chuyện lại tung ra chứng cứ mấu chốt này mà làng ngọc giản này tuy rằng có thể ký lục cảnh tượng trước đây nhưng bất luận kẻ nào lật xem lại vật ấy liền sẽ biến mất mình chỉ có một lần cơ hội cho nên nhất định phải chờ đến người mạnh nhất xuất hiện đây cũng là nguyên nhân anh nhất định phải đợi đông vực chủ xuất hiện chỉ là t â n trạng không nghĩ tới đông vực chủ này thế nhưng phát hiện ra hai cái mạng sống họ vệ nhà họ xài mà đối phương tâm tư cũng là cùng mình mong muốn hoàn toàn bất đ ộ n g thừa nhận lẫn nhau là hiểu lầm tuyệt không có khả năng này bởi vì kết quả này Thực xin lỗi những cái đó người nhà họ x á i chết người cũng thực xin lỗi lương tâm tân trạng thậm chí không tiếc đắc tội vợ chủ tân trạng cũng không thể không lấy ra vợ ấy nhìn c h ă m c h ă m kiêng ngọc giản đông vực chủ cũng là đôi mắt hiếp lại ông ta lần đầu tiên quan sát kỹ lưỡng tân trạng này tân trạng thật to gan mình đã nói được như thế c h ẳ n g ra nhưng hắn lại là nhất định phải ngõ nghịch mình ý tứ thời gian trong nháy mắt an tĩnh lại tân trạng lấy ra này ngọc giản rõ ràng là cái đông vực chủ xem hiện tại đông vực chủ không nói lời nào mọi người cũng đều trầm mặc tiểu từ này không môn không phái lại là cái có lá gan người cũng là cái người thông minh trong đám người nam vực chủ tán thưởng một tiếng cô gái này rời nhà không lâu nhưng kết bạn một cái không ngồi bằng hữu anh đương nhiên chưa bao giờ rời đi chỉ là phát giác bị diệp long xuyên nhận ra liền ẩn t à n g rồi thần thức bất quá là ký lục trải qua trước đây đáng ra vực chủ thưởng thức như vậy sao một bên dương khê có chút khó hiểu nói không phải ký lục mà thời cơ t r ư ớ c 1794 t n r ă m chín m n a m vực chủ cười giải thích nói ngọc giả này tuyệt đối không phải thằng nhóc này hiện tại mới nhớ tới mà là cố ý chờ đông vực chủ sau khi xuất hiện lại lấy ra lại còn có cố ý trước khi đối phương cho kết luận cậu biết này ý nghĩa cái gì sao đông vực chủ đây là muốn bảo vệ nhà họ sài dương khê cũng đi theo nam vực chủ nhiều năm đối với thượng tầng sự việc nhiều ít hiểu biết trong lòng đột nhiên vừa đậu nếu thật là như thế k i a liền nói ra nhà họ sài thật sự cấu kết ma tộc không sai vừa mới đông vực chủ đình trệ vài giây hiển nhiên là cùng t ầ n trạm nói gì đó nhưng thằng nhóc này đối mặt vực chủ không luôn uống không khuất phục tôi thực thích nam vực chủ cười tùng tìm nói tân t r ạ n này tuy rằng tu vi còn không đủ nhưng tốt xấu là cái thiên tài dược sư lại xương cốt đủ ngạnh làm tôi đem về làm con rể thật ra không tồi con rể vực chủ này có phải hơi qua loa không dương khê nghe thế thiếu chút nữa phun ra một bùng máu vốn tưởng rằng nam vực chủ chỉ là nổi lên lòng yêu tài không nghĩ tới c ư nhiên là thâm nghĩ muốn tìm bạn trai cho liễu mộng ở nam vực liễu mộng cũng gặp không ít những công tử của các gia tộc lớn là thiên tài của tông môn trong đó còn có một vài người rất có thiên phú nhưng vực chủ nam vực lại không vừa ý ai hết nhưng mới gặp tần trạm một lần liền nghĩ đến làm con rể rồi có gì qua loa vực chủ nam vực có chút không vui mà trước mắt tiểu tử này đối mặt với ma tôn và nhà họ x à i có thể lật ngược tình thế chứng minh thực lực cậu ta không t ồ i trong tình trạng không biết thân phận của ngộng không có bỏ rơi con bé mà chạy trốn một mình nói rõ là người có tình có nghĩa đối mặt với sự uy hiếp của vực chủ không khiêm tốn không tiêu ngạo cũng không chịu khuất phục nói rõ tiểu tử này có dũng khí có ngưu có dũng tính cách cũng không tệ dũng cảm lại luyện dược sư tuổi tắc cũng hợp cho dù tu vi không đủ thì thứ tôi có là tài nguyên vực chủ nam vực càng nói càng hài lòng để mộng tiếp xúc với cậu ta nhiều một chút với địa vị của vực chủ nam vực của tôi khiến cậu ta trở thành con rể chẳng lẽ bất t ư c cậu ta hả vực chủ nam vực xem đó là điều hiển nhiên mà nói nhưng vực chủ tân t r ạ n g đó và thánh nữ của cực hàn cung rất thân thiết người ta hình như là một đôi dương khê cạn lời nói không sao cái loại người thiên tài giống như vậy ai mà không phải tam thê tứ thiết chứ dù gì sớm muộn cũng sẽ muốn tìm thêm thế thiết chỉ cần con gái tôi làm chính cung những thứ cắp thì không sao cả sau khi có suy nghĩ này vực chủ nam vực càng thuận mắt tân trạm mà là không phải chỉ cưới một mình con gái ông ta theo ông ta thấy thì không thành vấn đề dù sao bản thân mặc dù chỉ có một mình thẩm mộng là con gái nhưng lại có mấy người thiếp hơn nữa một người tu vi bình thường như cậu ta cho dù cưới con gái tôi làm chính cung chẳng lẽ khiến cậu ta chịu thiệt thòi sao đương nhiên không thiệt thòi tiểu thư cho dù về ra thế hay tướng mạo thực lực đều hơn người nếu tiểu thư thật sự gả cho cậu ta thì đó là phúc khí của cậu ta dương khê c ư ờ i nói đúng vậy nếu sau này sẽ là quan hệ như vậy vậy tôi bây giờ không thể không giúp chàng rể tương lai này một chút rồi ánh mắt vực chủ nam vực chuyển động vượt h bị phong ấn trong chủ đông vực, vực chủ, ngài sẽ không thể để một tiểu tu sĩ làm trải ý ông ta đâu cơ thể vượt chủ nam vực sáng lên đột nhiên biến mất tại chỗ mà ở trên trời v ự c chủ đông vực cũng nói đến việc xem trọng tâm trạng đôi đồng tử màu tím thẳng đ ứ n g đó mơ hồ có luồng ánh sáng màu tím đang lưu truyền theo đó là dị tượng phát sinh người ở đó đều không ai chú ý đến chính trong lúc vực chủ đông vực c h ư ớ c mắt trên bầu trời mặt trời t r ă n g sao phảng phất như đều được định sẵn mây và sương mù trên nửa bầu trời cũng không còn lượn lờ nữa bất luận động tác nào của mọi người đều như được phát chậm lại không ngừng giảm tốc độ ngay cả âm thanh đều phảng phất như yên tĩnh lại cứ như một khoảng tĩnh lặng chết chóc trong đám người chỉ có vực chủ đông vực là không có biến hóa tóc ông ta bay phất phới có một hơi thở từ trong đôi đồng tử thẳng đứng bay ra hương về phía ngọc giản của tân trạm mà bay đến tân trạm đột nhiên co rúm lại anh mở to mắt nhìn hơi thở đó không ngừng tiếp cận ngọc giản trong tay mình nhưng cho dù bản thân có điều động linh khí đều không thể lập tức tạo ra phản ứng ngoài thân thức của bản thân ra cơ thể phản phất như không chịu k h ô n g chế còn hơi thở của vực chủ đông vực đó rõ ràng là muốn chạy đến phá hủy ngọc giản vực chủ đông vực khuôn mặt lạnh lùng bản thân từng cho tân trạm cơ hội nhưng đối phương không trân trọng vậy đừng trách bản thân ông ra tay ố lạc được rồi ngay trước lúc hơi thở đó tiếp xúc tới ngọc giản không gian đột nhiên rung chuyển một bóng người xuất hiện trước mặt tân trạm anh giơ tay chỉ b ẻ n chỉ vào trên hơi thở màu tím đó đột nhiên hơi thở này tan thành mây khói đứng sau lưng người đàn ông tân trạm cũng cảm thấy áp lực giảm bớt không còn cảm giác lo lắng như lúc đấy thầm quốc nhiên ông cũng chạy đến đây vực chủ đông vực hít mắt vô cùng kinh ngạc mà nhìn người đàn ông một cái tôi đương nhiên phải đến tân trạm đã cứu con gái tôi con gái ông vực chủ đông vực giật mình việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của ông ta ông ta vây tay dữ dội đột nhiên khôi phục vận chuyển trời đất điên quần gào thét cơn gió kỳ lạ phủ đây cắt vào đó khiến mọi người xung quanh đều bị thổi bay ra ngoài sau đó gió bão cuộn cuộn khiến trong ngoài đều bị bao trùm chứ những người có liên quan đến sự việc này những người khác đều lùi ra hết bao gồm n g u mỹ nhân cực hàn cung chủ đều bay ra diệp long xuyên đương nhiên cũng trong số đó anh ta không cam tâm hết lớn liền bị thổi bay ra ngoài m ớ i g i ả m tiếp đó là vị trí của vực chủ đông vực g è m cửa được bung xuống phân cách mấy người không liên quan bên ngoài lại lúc này trong g è m cửa chỉ còn lại t â n trạng liễu n g ộ n còn có tống linh thông bố con nhà họ sài và đại tổn quản ngay cả tô lên cũng bị đưa đi ba của liễu mộng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại là một trong bốn vợ chủ đầu góc bọn họ nổ tung cũng lập tức hành lẽ ba con nhà họ sài càng căng thẳng hơn x u ý t chút nữa là ngất xỉu người đàn ông trước mắt lại có thân phận là vực chủ mà nhà họ xài lúc trước từng truy sát liễu ngộng thầm quốc nhiên nếu ông đã tìm được con gái rồi có thể đi về rồi vực chủ đông vực không vui nói nơi này dù sao cũng là chỗ của tôi tôi biết đây là đông vực nhưng con gái tôi ở chỗ ông thập tử nhất sinh còn bị người ta truy sát thậm chí hãm hại tôi thân là bố nó không báo thủ liền rời đi như vậy tôi quá vô dụng rồi thầm quốc nhiên cười lạnh lắc đầu một ánh mắt tùy ý quét qua suýt nữa khiến thân hồn bố con nhà họ xài nổ tung tống linh thông bên cạnh càng là người sau lưng toát mồ hôi hột một cảm giác sợ hai bao trùm toàn thân lúc trước cậu ta từng lựa lấy cựu phương linh long tháp của liễu ngộng mơ hồ đoán được thân phận của liễu ngộng không nhỏ nhưng anh ta cũng không nghĩ đến bố của liễu ngộng lại là vực chủ nam vực là nhân vật đỉnh thiên của đại lục này vực chủ động vực cao mày mặc dù nói giữa vực chủ thường kiên kỳ vua không gặp vua nhưng thẩm quốc nhiên lý lẽ thẳng thừng bản thân ông ta cũng khó mà đổi u người nếu đã có ngọc giả này làm chứng chúng ta chỉ bằng xem xem chân tướng của sự việc này là gì cũng sẽ lập tức đòi lại công bằng cho con gái tôi thẩm quốc nhiên nhẹ giọng nói ông ta hất tay ra một chiều ngọc giản trong tay tân trạng liền bay đến tay ông ta bùm có điều thẩm quốc nhiên vẫn chưa mở ngọc giản ra một luồng khí màu tím từ trong mắt vượt chủ đông vực bắn ra trực tiếp làm ngọc giản vỡ thành trăm bánh tôi thấy không cần đâu vượt chủ đông vực thu tay lại điềm nhiên nói ô n lạc ông không muốn xem vật này hay là sợ tiểu tử nào đó chịu không nổi sự trả thù của tôi thẩm quốc nhiên lạnh lùng nói thật ra vượt chủ đông vực có câu nói rất đúng đến cấp bậc này của bọn họ làm việc không cần xem chân tướng thế nào mà là bản thân nghĩ đến kết quả gì cho dù không có ngọc giản thần quốc nhiên đã rõ bên nào đối lý giết cả gia tộc nhà họ xài vượt chủ đông vực này cũng c ả n không được tôi thay con gái đòi lại công đạo ông muốn ngăn cả n tôi thần quốc nhiên cười nói không phải ngăn cản mà là ông không cần thiết xem vật này ôn lạc nghiêm túc nói nếu ông đã biết nhà họ xài hãm hại con gái tôi còn muốn cả tôi thần quốc nhiên cau mày nói thần quốc nhiên năm đó tôi từng cứu ông một mạng ông vẫn còn nợ ân tình của tôi chuyện này bỏ đi xem như là báo đáp ơn cứu mạng của tôi được không ôn lạc t h ở dài nói ơn cứu mạng tôi đương nhiên không quên nhưng tôi hiếu kỳ nhà họ xài này đáng để ông bảo vệ như vậy thầm quốc nhiên nói chẳng lẽ việc của ma tôn cũng có liên quan đến ông chương 1797 t r c h ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1797 n é t mặt ôn lạc đột ngột thay đổi thầm quốc nhiên xuất thân gia tộc của tôi ông biết rõ bốn vực năm hoàng tộc không ai thống hận ma tôn thượng cổ hơn tôi cho nên sau này đừng nói những lời nhàm chán như vậy ôn lạc đột nhiên cau mày giận dữ nói sự tồn tại của nhà họ sài có nguyên do riêng của tôi nhưng không cần thiết nói cho ông biết thẩm quốc nhiên níu h chặt chân mày lúc trước bản thân quả thật hơi tham lam dẫn đến nguy cơ khủng hoảng ôn lạc này quả thực từng cứu ông ta món nợ ân tình này không thể không trả nếu như đối phương đã đưa ra thì bản thân cũng khó mà từ chối cũng không có cách ngoảnh mặt làm ngơ nhưng tân trạm và những người khác từng cứu con gái tôi tôi không thể vì trả ông nợ ân tình mà để bọn họ chịu thiệt thẩm quốc nhiên đ ổ i một cách nói khác bao gồm tân trạm trong đây và sự tổn thất của những người khác tôi đều sẽ bồi thường ông biết uy tín của tôi mà những người bị mất đi thân thể tôi sẽ tìm cơ thể phù hợp nhất cho bọn họ tài nguyên bị tổn thất toàn bộ sẽ do tôi đưa ra như vậy đủ rồi chứ ôn lạc nói như vậy thẩm quốc nhiên cũng không tiện nói thêm gì hơn âm thầm thở dài ôn lạc lắc đầu cũng không nghĩ tới sự việc sẽ xảy ra biến hóa như vậy kết thúc cuộc nói chuyện với thẩm quốc nhiên ôn lạc nhìn qua phía tân t r ạ m tân t r ạ m g sai chính đạo của nhà họ sài bị ma tôn lường gạt trong nghĩa địa đại năng nhu đ ổ cấu kết với ma tôn hám hại những tu sĩ khác nhưng cuối cùng bị cậu giết chết kết quả này cậu thấy như thế nào tân trạng t ó mày có chút kinh ngạc mà nhìn thẩm quốc nhiên hai người nói chuyện lại đến cái kết quả này thẩm quốc nhiên cũng bất lực lắc đầu biểu thị bản thân ông ta cũng không giúp được gì ôn lạc nhìn tân trạm nói chuyện này nhà họ x à i có trách nhiệm không nhỏ tất cả tổn thất của mọi người buồn tôn sẽ bồi thường gấp đôi còn nhà họ x à i sẽ trừng phạt cả gia tộc họ bế môn trăm năm â n đoán của các người đến đây là kết thúc thế nào vượt chủ xem ảnh một vô cùng bất công nhưng đối mặt với vượt chủ bọn họ có thể nói gì chứ bế môn trăm năm cũng tính là trừng phạt trong lòng tân trạm tràn ngập sự tức giận nhà họ xài dùng bản nguyên sơn cốc hại người cấu kết với ma tôn để cung cấp một lượng lớn nguyên thần của tu sĩ cho cậu ta nuốt chửng để khôi phục dừng hại chết không ít tu sĩ biết bao nhiêu n g ư ờ i vô tội đều chết trong giá tâm sự tham vọng của nhà họ xài bây giờ một cậu bế quan của vực chủ liền toàn bộ tiêu tan hết vậy vực chủ sau này tôi có thể tìm nhà họ xài báo thủ không tân chẳng nói đương nhiên không thể t r ư ơ i t á c h ư ơ n t r ă m chín mươi t á vực chủ đông vực lắc đầu nói cậu đồng ý với quyết định của tôi thì phải thể từ nay về sau xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến nhà họ xài nếu sau này nhà họ xài kiếm chuyện với cậu cái này tôi không quản còn nếu bọn họ không làm gì cậu cũng không được ra tay tân trạm trầm mặc tân t r ạ m thật ra điều kiện mà vực chủ đông vực đưa ra cậu có thể suy nghĩ t h ầ m quốc nhiên hướng về phía tân t r ạ m nói tôi rất là muốn giúp cậu nhưng ông ta lấy ân tình khi xưa để bù đắp cho nên chuyện này tôi giúp không được rồi vậy v ự chủ c những tu sĩ bị nhà họ xài hại chết đó thì toàn bộ đều chết oan hết tân trạm cao mày nói nói như vậy mặc dù có chút tàn nhãn nhưng mỗi một giây trong thiên hạ này đều có tu sĩ chết đi trên thế gian phần lớn con người đều không có ý nghĩa gì cứ như loài kiến cậu không thể giúp mỗi một người báo thù thẩm quốc n h â nói n nhưng tôi ít nhất phải làm được là giúp những người chết vì tôi mà báo thù tân trạng cười nhẹ trong lòng đã có đáp án vượt chủ thứ loi cho tôi không thể đồng ý chịa dựa vào những việc nhà họ x à i đã từng làm tân trạng thật sự không thể thể sẽ không dính l i ễ u gì đến một chút nào được chứ đừng nói bản thân từng đồng ý nhạc nhu và từ ngọc thanh còn có bà của trần thừa phong vượt phải diệt môn nhà họ x à i ôn lạc cau mày tân trạng đã là lần thứ hai từ chối ông ta nếu trong quá khứ chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nhưng vực chủ đông vực cao cao tại thượng còn tân trạm chỉ là một nhân vật nhỏ lại không sợ ông ta mà còn làm trái ý ông ta thầm quốc nhiên tôi đã nể mặt ông lắm rồi nhưng tên này hình như không cảm kích ôn lạc cười lạnh nói việc đã nói ra tôi sẽ không thay đổi cậu có thể từ chối tôi cũng cho là cậu có c a tính nhưng b u ồ n tôn ghét nhất là người có c a tính cho nên từ bây giờ về sau tôi sẽ hạ lệnh phong s á t không cho cậu bước chân đến đông vực n ử a bước mọi người và việc ở đây toàn bộ đều lập tức cắt đứt liên lạc với cậu sau này cậu mà đạp chân lên đông vực một bước giết không tha dù sao đây cũng là địa bàn của tôi chủ dù là là thẩm quốc nhiên tôi cũng sẽ không nề mặt cậu muốn báo t h ù nhà họ xài tôi xem cậu làm như thế nào tân trạm lắc đầu cười nói vượt chủ hôm nay tôi không về đông vực được rồi nhưng sẽ có một ngày có thể trở về những thứ khác từ bỏ rồi lại không thể lấy lại được nữa tân trạm tôi không phải lòng dạ hèm hỏi nhưng tôi ít nhất không thẹn với lòng tôi sẽ đợi một ngày nào đó thực lực đủ mạnh rồi mới quay lại diệt môn nhà họ xài này nói hay lắm thẩm quốc nhiên cười lớn nói đông vực không cần cậu thì đến nam vực tôi thiên tài giống như cậu phát triển ở nam vực sẽ tốt hơn hứa ôn lạc hư lạnh một tiếng không nói gì thêm tâm trạng mọi người đều có chút lắng xuống sự việc dẫn đến hai vực chủ tập hợp lại vẫn không thể cho họ sự công bằng không thể để nhà họ xài đó phải trả đúng cái giá mà họ đã làm tâm trạng đã vì họ tranh giành cơ hội đến cuối cùng rồi nhưng cũng không thay đổi được kết quả thiên hạ này cuối cùng vẫn là kẻ mạnh là tôn sống chết đúng sai của bọn họ có ai để ý đây điều này khiến mỗi một người đều vô cùng đau xót chẳng lẽ thế gian này thật sự không có sự công bằng ha ha bốn chữ không thẹn với lòng này nói hay lắm vần tăng thích lắm tiểu tử cậu yên tâm vực chủ nam vực này bị ôn lạc nắm t h o á t không dám ho he với ông ta nhưng không có nghĩa là không có ai dám đứng lên làm chủ chính nghĩa như lão tử đây thì dám đó chương một nghìn bảy trăm chín mươi chín chương một nghìn bảy trăm chín mươi chín có điều chính trong lúc này ngoài tiếng gió bão đột nhiên vang lên một giọng nói theo đó tăng nhân mặc áo cả sa vàng như một cơn c u ồ n phong đột nhiên xông qua rèm cửa x à i bước đi đến mấy bước đã đến trước mặt mọi người tuyệt khả ông đến đây làm gì thấy có người đến không chỉ ôn lạc sửng sốt thẩm quốc nhiên cũng có chút kinh ngạc sao ông ta lại đột nhiên chạy đến đông vực rồi còn đến nơi thánh địa này quả thực quá kỳ lạ rồi những người k h á c cũng cảm thấy trên người t u ệ khả loại hơi thở kiêu ngạo đó đều sợ hãi trong lòng loại hơi thở này gần như không khác biệt gì với hai vị vực chủ hiển nhiên là lại đến thêm một tuyệt đỉnh cường giả thứ ba trong thượng giới đại lục bốn vực và năm hoàng tộc đều độc lập chia rõ lãnh thổ cai quản nhưng nếu nghĩ những địa bàn mà họ cai quản đều lớn gần bằng nhau vậy thì sai rồi trên thực tế địa bàn của mọi người đều có lớn có nhỏ mà trung tâm đại lục năm đại hoàng tộc tụ tập lại cứ như năm thế lực cùng chia một mảnh đất mà bốn vị vượt chủ ở bốn phương trong đó diện tích chiếm được chắc hẳn cực lớn trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại nơi thịnh vượng phồn thịnh nhất của đại lục đều được gọi là khu vực trung tâm lấy một ví dụ cứ như một tờ giấy trắng hình vông vẽ trong đó một hình tròn thật lớn c h ỗ đó chính là nơi mà năm hoàng tộc nắm giữ còn bốn góc ngoài hình tròn là nơi bốn vị vượt chủ nắm giữ là địa bàn vô cùng nhỏ trong đó cho nên mặc dù các tu sĩ thường cùng nhắc bốn vực và năm hoàng tộc chung với nhau nhưng thực lực và địa bàn của bốn vượt chủ đều kém gần một nửa so với năm đại hoàng tôn còn tuệ khả là thân tín của tân hoàng tu vi của mấy người đều hầu như ngang nhau cho nên cũng dễ nói chuyện tuệ khả ý của ông là muốn làm ở với tôi ôn lạc rất không vui nói đừng quên đây không phải là tân hoàng triều của các ông đây là đông vực là địa bàn của tôi tôi đương nhiên biết có điều cho dù trời đất rộng lớn cũng không làm ảnh hướng đến việc tôi làm chủ chính nghĩa tuệ khả bay qua nhìn mọi người bên cạnh một cái trước đặc biệt là ánh mắt rừng bên người tân t r ạ m vài giây sau đó mới nhìn về phía hai vị vực chủ trước đây dấu vết hơi thở trên người tân trạm biến mất làm bản thân ông ta vô cùng sợ hãi khiến ông ta nửa đường đều đang vội vàng chạy tìm kiếm rồi chạy đến thánh cảnh có điều ông ta chạy đến nơi này sau khi biết nơi này cũng có tên nhóc tên tân trạm đã nhẹ nhõm không ít mà vừa rồi ông ta chỉ nhìn một cái thì không cần xác nhận gì thêm tên nhóc này thực sự quá giống hoàng tôn rồi cũng không phải là giống như lúc mà là tính cách gần giống nhau cộng thêm tên họ tương đồng tuệ khả cơ bản đã xác định được vậy chuyện này ông ta không thể không còn rồi ông, một người giết người vô số như ông. chạy đến đây đòi làm chủ chính nghĩa công đạo với tôi ôn lạc nghe song suýt chút nữa cười ra tiếng thẩm quốc nhiên nhìn tuệ khả một cái không có nói gì ông ta có chút n g h i hoặc tuệ khả luôn ở bên cạnh hầu hạ tân hoàng sao lại đột nhiên chạy đến đông vực việc này chắc chắn có nguyên do chỉ là bản thân ông ta vẫn chưa biết sự công bằng của những người khác tôi đương nhiên không quản hẳn rồi động vực các ông làm việc có khốn nạn vô lý cỡ nào cũng không liên quan đến tôi nhưng việc liên quan đến nhà tôi thì không thể không quản rồi tuệ khả có phải ông điên rồi không ôn lạc cao mày nói một cô nhi như ông từ nhỏ được lao tân hoàng n u ô i dưỡng nhà của ông ở đâu ra chứ chuyện này liên quan gì đến ông chương một nghìn tám trăm linh một chương một nghìn tám trăm linh một theo đó là hư ảnh của một con c ự long xuất hiện sau lưng tân trạm tuệ khả đột nhiên nở nụ cười cung kính kéo áo cà sa lên quỳ một gối nói tuệ khả tham kiến hoàng tử bùm mọi người đều im lặng im lặng đến có thể nghe được tiếng lá rơi hoàng tử tân trạm lại là máu mủ ruột thịt của tân hoàng c ă m của nhiếp phong đình suýt chút nữa rơi xuống đất trần công tử và những người khác đều mở to mắt hai bố con nhà họ xài sắc mặt trắng bệnh ngã lăn ra đất lần này ngay cả vực chủ đông vực e rằng cũng không thể ngăn cản được nhà họ xài tiêu đ ờ i rồi mặt tống linh thông đỏ bừng lên cứ như bị một cú tát vào mặt thật mạnh anh ta còn nhớ lúc trước h linh h o a n g nói với tân trạm là mình là người của đông hoàng còn cậu ta chỉ là một kẻ tu luyện bình thường cho giang chiêu mộ tân trạm làm thuộc hạ cho mình chính là ban ơn bây giờ xem ra thật sự vô cùng nực cười cho dù đông hoàng còn sống thì so về địa vị tân trạm cũng không là gì nhưng đông hoàng sớm đã chết rồi thân phận hai người bây giờ càng tranh lệch như trời với đất sau khi liễu mộng là người cũng dở khóc dở cười trong lòng dâng lên vô số cảm xúc cô chưa từng nghĩ tân trạm lại có loại thân phận này vốn nghĩ bản thân cô là con gái vô chủ thân phận đã đủ lớn rồi tân trạm này lại che giấu còn giữ hơn cô lúc này vẻ mặt tân trạm có chút phức tạp anh vẫn luôn bình tĩnh nhưng lúc này lại không hề phản ứng lại Nam Vương triệu lớn, con của Tân Hoàng. Ngay lúc mà Tuệ khả nói đến con trai của Tân Hoàng, anh nói, mình dùng dấu ấn mà cha để lại để dết xài chính của trai của cha mà cảm mà trước được giữ gì triệu Tuệ dết rồi. lại xài dấu lúc là lúc Hoặc Khả đó đã để để đ mà sức mạnh của dấu ấn cha để lại chỉ cần mấy giây để giết chết dấu ấn mà ông chủ nhà họ xài để lại nói rõ tu vi của cha cao hơn nhà họ xài rất nhiều bên trong đại lục này có được bao nhiêu nhiều năm như vậy mình vẫn luôn đoán xem cha mình là ai mẹ là ai nhưng mà sau khi tìm được mẹ bà ấy lại giữ kín thân phận của cha tân trạm lo lắng sẽ kích động mẹ cũng không chủ động truy hỏi nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ được cha của mình lại cao quý như vậy năm trong năm hoàng tộc lớn của trung tâm đại lục tân hoàng của tân hoàng triều tuệ khả đứng dậy lại lấy ra một tấm ngọc đã bị khí tức màu vàng phong ấn lại đưa cho tân trạm tân hoàng đã từng nói chỉ cần cậu nhìn qua vật này thì sẽ tin tưởng lời của tôi tân trạm im lặng mà nhận lấy sau khi mở phong ấy ra trên thanh ngọc chỉ có một cái tên là tên của cụ lâm nam đó chính ông ấy ôm mình khi đang bọc t á m mà giao cho cụ lâm hơn nữa còn nhấn mạnh yêu cầu cụ lâm phải đặt mình tên là tân trạm mới có thể có những chuyện xảy ra sau đó trừ cha mình ra chắc không có ai biết được tên của cụ lâm có ý nghĩ như thế nào huống hồ chuyện này đối với người thượng giới mà nói đây chỉ là một người phạm ở thế giới ngoài kia thực sự là tôi tân trạm thản nhiên mà nói toàn bộ mọi người đều có chút chấn động khó nói tán tu tân trạng và hoàng tử tân hoàng thực sự là cách nhau quá xa rồi phải biết người kế tục của năm hoàng triều lớn toàn kết giao với những người bạn như thế nào làm sao có thể nhìn chúng mấy người tán tu bọn họ được chương một nghìn tám trăm l i chương một nghìn tám trăm l i ê n quan gì đến tôi tuệ khả cười lạnh nói vực chủ đông vực tôi muốn hỏi ông nếu có người mưu đồ tàn sát thiên tài của tân hoàng triều của tôi tôi có nên quản không đương nhiên có thể quản ôn l ạ c nói vậy nếu thiên tài này là người thân của tân hoàng có phải càng nên quản ôn lạc cao mày dự cảm có gì đó không đúng mà người thân này nếu là máu mủ ruột thịt của tân hoàng bệ hạ thì sao nhà họ xài mưu đồ sát hại hoàng tử hoàng triều của tôi ông nói tôi có nên đến không việc này có nên quản tuệ khả tôi có tư cách để chủ trì công đạo không câu thứ ba của tuệ khả nói xong sau nhiều lần lặp đi lặp lại thì mọi người đều biến sắc ý của tuệ khả là người có mặt ở đây có thiên tài của tân hoàng triều còn là con trai của hoàng tôn nhất phong đình và trần thừa phong cùng với những người có mặt ở đó đều xứng sờ tại chỗ hai cha con nhà họ xài s u chút nữa bị dọa quỳ xuống bọn họ gần như hồn phi p h á c h tán không phải chỉ là muốn cấu kết với ma tôn giết một vài tu sĩ sao sao trong đó không những có con gái của vực chủ nam vực lại còn có hoàng tử của tân hoàng triều vực chủ nam vực cũng vô cùng kinh ngạc ánh mắt đột nhiên quét qua mọi người ông ta lại không xác định đó là tân trạng bởi vì người mà tuệ khả nói phần lớn là con của tân hoàng quá khứ tân hoàng từng biến mất gần một năm đây là việc nhiều người đều biết lúc đó ngay cả năm đại hoàng tôn ra tay thăm dò thiên cơ cũng không tìm được tung tích của ông ta nhiều người vốn tưởng ông ta đã chết rồi nhưng không ngờ đến lúc tân hoàng quay lại tu vi cũng là đại tăng có điều cho dù ai hỏi tân hoàng đều giữ kín như bưng chuyện này cũng trở thành bí sau đó tân hoàng lên ngôi kế thừa ngôi vị của lão tân hoàng lúc chọn hoàng hậu ba vị hoàng hậu chỉ còn lại một người duy nhất không ít người hoài nghi tân hoàng trong một năm này từng ở bên ngoài có đạo lứa khác bây giờ xem ra lời tuệ khả nói chắc là người nối dõi của tân hoàng đang lưu lạc bên ngoài đừng nói là tôi nha ánh mắt của nhiếp phong đình chuyển động trong lòng hơi kích động cẩn thận tính toán cuộc sống của cậu ta theo lý mà nói bố mẹ cậu ta đều không xấu nhưng bản thân cậu ta lại vô cùng khó coi cậu ta từng hoài nghi thân phận của mình có vấn đề càng nghĩ càng cảm thấy chẳng lẽ cậu ta chính là con trai của tân hoàng ôn lạc càng thêm đau đầu đồng thời hận trong lòng một nhà họ xài sao lại chọc nhiều nhân vật tâm cỡ như vậy đúng là đáng chết tiền bối vậy con trai của tân hoàng không lẽ là tôi đó chứ nhiếp phong đình lấy hết can đảm nói cậu tuệ khả nhìn khuôn mặt xấu xí của nhiếp phong đình đột nhiên mật người cậu cảm thấy tân hoàng đại nhân sẽ có bộ dạng xấu giống như cậu ẩm tôi cũng không biết nhất phong đình n ạ i ngùng nói nghề mặt cậu là bạn tốt của hoàng tử tôi sẽ không truy cứu nữa tuệ khả bước qua mọi người đi đến trước mắt tân trạng lúc này nhất phong đình và mọi người đều sốt ruột có chút không dám tin tân trạng cậu có thể chạm vào b á t của bần tăng một cái không tuệ khả cười nói tân trạng c a o mày giơ tay chạm một cái lúc này đột nhiên một ánh sáng màu vàng loay lên tân trạng cảm thấy trong cơ thể như đã bị tiêu t a n hết dấu ấn mà bố để lại đột nhiên lại lần nữa sáng lên chương một nghìn tám trăm linh hai chương một nghìn tám trăm linh hai mà bọn họ lại kề vai chiến đấu với tân trạng điều này làm âm trạng bọn họ liền có chút khó bình tĩnh được ây ra tên nhóc này lại là con trai của tân hoàng thực sự là quá đáng tiếc gì thẩm quốc nhiên đứng bên cạnh thẩm tiết mới trong lòng mà nói thẩm quốc nhiên thầm thở dài trong lòng toàn bộ phỏng đoán trước đây của ông ta cùng với hành động của tuệ y khả thì hoàn toàn có thể chắc chắn được chuyện này vốn dĩ mình còn cân nhắc bảo tân trạm ở rể ở nam vực đến ở rể nhà ông ta giờ nhìn lại thì đúng là một trò cười con của tân hoàng ở rể ở nhà người khác sao nay không phải là mất mặt tân hoàng triệu mình mà nói ra vấn đề này tân hoàng còn không đánh chết mình sao nhưng mà nếu ngộng có thể nắm chặt được thì gả cho tân trạm cũng không tồi nhưng mà thẩm quốc nhiên lại nghĩ lại đột nhiên cảm thấy thoải mái trong những người có mặt ở đây trừ cha con nhà họ xài ra người có sắc mặt khó nhìn nhất là vực chủ của đông vực sắc mặt ông ta ưu ám gần như sắp nhỏ ra nước rồi thực sự làm n i m a i m à trước đây ông ta giảng về thế lực giá trị cho tân t r ạ m c h ỉ là nói cho tân t r ạ m bởi vì tân t r ạ m không bằng nhà họ xài vì vậy vĩnh viễn cũng không muốn nói ra chân tướng thậm chí ông ta định đuổi tân t r ạ m đi làm cho anh vĩnh viễn không được bước vào đông vực mà bây giờ trên người tân t r ạ n lại có sức mạnh trùng trùng hơn hẳn nhà họ xài hoàng tử của năm hoàng triệu lớn không thể kinh thường bất cứ ai hống hồ tân hoàng không nhiều con trai người nào cũng đều là nhân tài kiệt xuất nói ra một câu thì sẽ có rất nhiều người sẵn lòng tiêu diệt nhà họ sài ở đông vực này hống hồ chuyện này vốn là nhà họ sài có lỗi trước điều này làm cho ông ta có một cảm giác bị v à mặt rất mạnh thanh ngọc vẫn chưa bị hủy hết đưa tôi xem xem bên trong nghĩa địa đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tuệ khả làm lễ liền nhặt lấy thanh ngọc bị vỡ ở trên mặt đất cũng không biết là dùng cách nào mấy đợt linh khi tuân ra thanh ngọc này lại giống hệt như nam trâm mà gắn lại với nhau lần này ôn lạc không ngăn cản bởi vì giờ mà ngăn cản thì cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi tuệ khả đưa một tia linh khí vào trong thanh ngọc lập tức ở trên không trung xuất hiện cảnh tượng tân trạm đang chiến đấu ở nghĩa địa tố thế ma tôn vô cùng điên tĩnh ép toàn bộ tu sĩ phải trốn chạy sau đó lại nhìn thấy x à i chính đạo đổi u giết các tu sĩ thả nguyên thần để nuôi ma đầu b à lão mà chết như ý tiên tôn và thanh long một trước một sau đó kéo ma tôn vào hư không nhất phong đình và trần t h ừ a phong mấy người tu sĩ tham gia vào chuyện này đều nhịn không được mà đôi mắt đã p h i m hỏng nước mắt chảy xuống nắm đấm của tuệ khả cũng không khỏi mà nắm chặt lại trước đây ông ta chỉ biết nhà họ xài hãm hại t â n trạng chứ không hề ngờ được lại dùng cách cung ác đến mức như thế này thiếu chủ anh thực sự là thập tử nhất sinh mấy lần nếu không phải nhờ vào phán đoán và trí thông minh của anh thì cho dù có dấu ấn của hoàn tôn để lại thì sợ cũng không thể xuống đến bây giờ trước một n t r ư ớ c một n sau đó tiên tôn và thanh long bị cuốn vào hư hảo lại làm cho tuệ khả tức giận những thứ này đều là cơ duyên lớn của thiếu chủ mặc dù ở đây là đại lục thượng giới nhưng cơ hội gặp được tiên tôn thanh long thần thú là rất ít ỏi lại vì nhà họ xài mà tiên tôn và thanh long đều không còn nữa đột nhiên đôi mắt của tuệ khả liếc sang bên phía cha con nhà họ xài nhất thời lại không áp chế được sát khí trong đôi mắt cứ như là biến thành vật thật như biến thành hai á n h kiếm chỉ nghe thấy một tiếng ẩm hai cha con nhà họ xài liền kêu lên t h ả g thiết hai người đã bước vào cảnh giới thánh liền bị hai ánh sáng kia của tuệ khả n ổ nát biến mất không còn tung tích v ự c chủ của đông vực nếu như tân trạm mà chết đừng nói là nhà họ xài toàn bộ đông vực hay thành cổ đông hoằng của các người đều phải tuân táng theo cậu ấy ánh mắt tuệ khả sắc bén mà nhìn về phía Âu lạc Âu lạc nhìn thấy cảnh tượng như thế này ông còn muốn bảo vệ nhà họ xài nữa không t h ầ m quốc nhiên cũng nói Âu lạc không nói gì rơi vào yên lặng nói cho ông biết chỉ bằng việc làm của nhà họ xài chỉ bằng việc tân trạm là con trai của tân hoàng nếu nhà họ xài không bị diệt thì vực chủ của đông vực cứ chờ đợi mà đón nhận lấy lựa giận của tân hoàng c h i ệ u đi khoe miệng tuệ khả mang theo nụ cười lạnh lão nạp đây đi vào cửa phật chỉ là vì xua đổi đi sát khí trên người mình nhưng đừng cho rằng tôi đã tu được tính cách như vậy hôm nay ông không ra tay vậy thì tôi sẽ phá giới đại khai sát giới một lần nữa tuệ khả ông dám ánh mắt ôn lạc liền trở nên lạnh lùng tốt xấu gì đông vực cũng là địa bàn của ông ta lúc này thì thành cổ đông thành là nơi mà các thế lực tụ tập lại để cho tuệ khả diệt nhà họ xài thì phải vứt mặt m ũ i của mình đi đâu ông nhìn xem tôi có dám hay không tuệ khả nết miệng cười nụ cười vô cùng điên cuồng ôn lạc ông đừng có bảo vệ thế nữa nhà họ xài này đáng chết ông cũng nhìn thấy rõ rồi có những chuyện không thể do dự được thẩm quốc như nói vực chủ của đông vực thở dài một tiếng ông ta cũng hiểu lần này không thể bảo vệ được nhà họ xài nữa rồi hơn nữa đúng là nhà họ xài đáng chết trên chọc vào con giá của vực chủ của nam vực t r e o chọc vào con trai của tân hoàng này là sợ chết chậm quá rồi ôn lạc bình tĩnh lại mấy người các người nhớ kỹ thân phận của thiếu chủ là bí mật tốt nhất là đừng có để lộ ra nếu không thì sẽ cho các người biết mặt tuệ khả lại nhìn về hướng mấy người nhiếp phong đình khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc mà nói không dám không dám mấy người nhiếp phong đình cười khổ mà nói gật đầu lập tức mất hứng tống linh thông lại liên tục gật đầu không dám nói chuyện tâm t r ạ n tôi còn ở lại thành cổ đông hoàng mấy ngày đợi sau khi cậu ra ngoài thì cứ đến tìm tôi cha cậu cũng rất nhớ cậu tuệ khả cười nói nhìn thấy tân trạm có lời muốn nói tuệ khả liền cắt ngang lời anh tôi biết vòng lòng cậu có rất nhiều thắc mắc nhưng mà tôi cũng không biết nhiều đợi lúc quay về tờ hoàng triều với tôi cha cậu sẽ tự mình nói cho cậu biết tân trạm khẽ gật đầu trong lòng không ít hoài nghi cũng chỉ có thể tạm thời đ è xuống ô n lạc lát nữa tôi đi rồi tân trạm sẽ không xảy ra truy h n gì nữa chứ tuệ khả và tân trạm dặn dò xong lại cười tủm tìm nhìn về phía đông bực chủ ô lạc không còn gì để nói anh xem ông đây là ai kẻ ngốc sao Trước 1804. 1804. nếu gã ta không biết thân phận của tân trạm thì thôi bây giờ biết thân phận của con trai tân hoàng rồi còn để anh ở gặp nguy hiểm ở địa bàn mình sau khi xảy ra chuyện tân hoàng không ngay lập tức hoài nghi là mình làm đây không phải chờ cho hai phe xảy ra chiến tranh sao thực ra không quan tâm vệ khả ôn lạc chỉ hừ lạnh một tiếng được rồi ôn lạc cũng nên công bố kết quả để đám người chờ bên ngoài yên tâm thẩm quốc nhiên cười nói ôn lạc vung tay lên màn sáng bốn phía trước mắt tản đi gió bao tan biến tất cả tới cũng nhanh đi cũng nhanh bên ngoài cơn do lúc này phần lớn tu sĩ đều không đi bao gồm ngô mỹ nhân và đám người cùng chủ cực hàn ở bên trong lúc này đều nhìn về khu vực trung tâm đang chờ đợi kết quả cuối cùng lúc này gió bao tàn biến đông vực chủ đứng chắp tay bay đến chỗ cao nhất giống như hướng mặt trời mọc ánh mắt ông ta như điện đảo qua b ố n phía giọng nói như s n g rền chuyển khắp ngàn dặm nhà họ xài cấu kết ma tôn tàn sát mấy ngàn tu sĩ hãm hại đám người t â n trạng tội không thả thà, kể từ hôm nay phải tiêu diệt lời nói ôn lạc gọn gàng nhưng tin tức truyền lại giống như gió bao điên cuồng lập tức càn quét bột phía vẻ mặt đại tổng quản g i ậ mình ông ta mạnh mẽ nhìn về phía tân trạm trong mắt đầy khó tin đại nhân vực chủ thế mà xuống tay giết nhà họ xài làm người thân cận của đông vực chủ ông ta đương nhiên biết chuyện bên trong đại nhân vực chủ cho dù thế nào cũng muốn bảo vệ nhà họ xài cho nên tân trạm rốt cuộc nói gì làm gì có thể khiến đông vực chủ nhất nôn cửu đình mình ta vô địch hoàn toàn đổi ý muốn diện toàn tộc nhà họ xài chẳng lẽ tân trạm này có chứng cứ vực chủ không thể không thừa nhận vực chủ đồng ý cho qua sau đó lại nặng tay trả thù tân trạm nhưng chuyện này vẫn chưa xong ôn lạc lạnh nhạt nhìn tân trạm một chút tiếp tục nói xét thấy tu sĩ tân trạm vạch trần âm lưu của nhà họ x à i chu sát ma tôn thượng cổ tránh cho đông vực trăm họ lầm than có tội át phải phạt có công át có thưởng ông ta vung tay lên một miếng ngọc bài màu xanh đột nhiên bay ra từ trong tay áo vừa xuất hiện đã phun trào ra một khí tức nút trời giữa không trung hóa thành một đầu r ồ n g lớn bay thẳng lên trời gào thét mười phần lũ tháp của thanh long này giống như vương giả đích thân tới khiến tất cả mọi người cảm thấy lãm liệt trong lòng bản tôn quyết định ban cho tân trạm thanh long lệ câu nói này giống như quả bom nặng ký mọi người ở đây hoàn toàn xôi trào thanh long lệ Đại đang kiềm chế nổi tắt mình một phát, ông ta hoài nghi hoài phải tổng mắt, chút tắt một phát, ta trước quản muốn không mình ông mình nằm ông còn nghỉ, cả mỹ xem mơ. rách chế Lúc có vực chủ ta bởi ị nhịp, thúc ép gì không? Không thể không tạm thời nhẫn nhịp, mà lặng lẽ tính toán sau này trả thủ. thanh ta toàn suy nghĩ lung tung. không, không không nhẫn Nhưng lệnh hiện nhiên nghĩ ép gì lặng long ông lung này này mà mới là lẽ sau suy ra, b vì thứ này thực sự quá quý giá đông vực thành lập đến nay cũng không cho ra bao nhiêu hơn nữa chỉ dành cho thiên tài trẻ tuổi vực chủ xem trọng mà còn là đại biểu cho mặt mũi của vực chủ có lệnh này ở đây giống như vực chủ đích thân tới ai dám lộ mãng thì chính là khiêu khích vực chủ chỉ cần tân trạm này không phạm phải chuyện người người oán trách gì có thể nói cầm lệnh bài thì có thể đi ngang ở đông vực c h ư ơ n một nghìn tám trăm linh năm c h ư ơ n một nghìn tám trăm linh năm vực chủ tuyệt đối không thể trao cho lệnh bài lại giết tân trạm thì chuyện này quả thực là đang vả mặt mình vẻ mặt ôn lạc bình thản trong lòng khế hừ một tiếng thanh long lệnh mình vốn không muốn cho tân trạm này nhưng như tuệ khả nói nếu tân trạm chết ở địa bàn mình ông ta sẽ gặp p h i ề n phức có lệnh bài này sẽ không có kẻ ngu nào dám mạo hiểm bị diệt toàn tộc lại đi trêu chọc tân trạm nhưng chấn động vẫn chưa kết thúc bên cạnh ôn lạc một người đàn ông khí chất nho nhã mặc giống như vương hầu cười tủm tìm lại lần nữa ném ra một tấm lệnh bài ô lạc ông đã bung ô bỏ được như thế vậy bản tôn cũng tham gia góp vui lệnh bài này bay ra một cố khí tức nóng hổi lập tức tràn ngập đất trời khí tức trên lệnh bài cũng vọt lên hóa thành một con thanh thú chu tức màu sắc đỏ sậm giống như than như lửa đỏ chu tức lệnh đây là nam vực chủ có vài tu sĩ tìm hiểu tình huống nhìn thấy lệnh bài này xem chút cắn đứt đầu lưỡi tân trạm chu sát ma tôn có công bản tôn đúng lúc đi qua ban cho anh chu tức lệnh trông chờ anh sau này không ngừng cố gắng thẩm quốc nhiên cười tủm tìm nói nếu nói ôn lạc thẩm quốc nhiên chính là đã sớm chuẩn bị xong thứ này mặc kệ tân trạm cuối cùng có thể trở thành con rể ông ta hay không chỉ dựa vào tân trạm mấy lần mạo hiểm cứu l i ễ u ngộng một tấm chu tức lệnh này hoàn toàn xứng với anh đây chính là thanh long lệnh chu tức lệnh nhìn hai tấm lệnh bài rực rỡ trước người tân trạm trong mắt mọi người phức tạp vô cùng ao ước như tân trạm quả thực đến trình độ tột đỉnh bốn lệnh bài vực chủ này có thể đạt được một tấm có thể nói cả đời một tu sĩ không còn gì hối tiếc mà trong vòng một ngày tân trạm này thế mà được cả hai vực chủ lớn cùng tán thành hơn nữa ban thưởng cho cấp bậc cao nhất quả thực khiến bọn họ ghen tin sôi máu thẩm quốc nhiên không có chuyện gì thì đưa con gái ông đi đi đông vực chủ khế hừ một tiếng phất tay tay h á o rời khỏi đương nhiên bởi vì thẩm quốc nhiên vừa rồi sen vào khiến ông ta rất khó chịu đây là đang đổi người mộng ba rời khỏi trước chờ con ra khỏi thánh cảnh chúng ta lại nói chuyện tật h nhé cho dù con ở đây hay về nam vực lần này ba cũng sẽ không ngăn cản con nữa thẩm quốc nhiên dịu dàng vuốt đầu liễu mộng bóng người cũng hóa thành xương mủ rồi tàn biến lao ra từ nhà họ tống thở dài một tiếng cũng rời khỏi cung chủ cực hàn khẽ gật đầu với tô huyên và tân trạm chậm dại biến mất những con người hình chiếu này đều đi hết tại sao ông còn chưa đi tân trạm hơi kinh ngạc nhìn tuệ khả cười ha hả một bên thật vất vả tìm được anh tôi phải bảo vệ anh tuệ khả nói một cách đương nhiên tôi có lệnh bài này ông còn cần bảo vệ tôi tân trạm lung lay hai tấm thánh lệnh bất đắc dĩ lắc đầu ha ha tôi chỉ đuổi chút tôi h tuệ khả cười nói tôi cũng không có thời gian chơi với anh tôi còn phải nhìn ôn lạc kia tiêu diệt nhà họ xài nếu h họ chút hại h à xài này xem c t tôi thể một mất. mắt t anh, cũng không thể để một nhà người họ xài này mất. Nói đến họ chạy đôi xài để đây, ệ khả lạnh lẻ lên sự lạnh léo. n sự t r ư gặp Trưng, 1807. Trưng 1807. Quả thực rất có khả năng tân trạng cười năng không nói đúng、xả. Nếu g Quả khả xả có lạ. phải phiền thoái không giải quyết được đến bắc vực tôi che chở cho cậu diệp thành tràn đầy khí phép nói đợi khi nào tôi dư giả thời gian chắc chắn sẽ đến bắc vực tìm cậu tân trạm gật đầu cười nói còn phải cảm ơn chú đây bằng lòng đảm bảo cho tôi cậu và diệp thành là anh em sống chết tôi thân là trưởng bối nhà họ diệp chăm sóc cho con cháu là điều đương nhiên cần gì phải nói những lời này diệp long xuyên xua tay nói nhưng mà tân trạm diệp long xuyên đột ngột đổi sang truyền âm bằng t h â n thức âm thanh cũng hơi trầm thấp quả thực diệp thành có thể sẽ gặp phải một vài trở ngại tình hình hiện giờ của nhà họ diệp có chút hỗn loạn mặc dù chú ủng hộ dòng dõi của diệp thành bọn họ nhưng lời nói suy yếu việc có thể làm chỉ là cố gắng hết sức bảo hộ cho nó chu toàn nếu cháu có thời gian rồi có thể đến bắt vực giúp đỡ nó vâng chú chú yên tâm tân trạm cũng nghiêm mặt gật đầu nói tân trạm cũng đã có dự đoán về điều này diệp thành là huyết thống dòng chính của nhà họ diệp nhưng vào hai mươi mấy năm trước lại bị vứt vào không gian l o ạ n lưu bất ngờ đến lam tỉnh mới may mắn sống sót nếu như nói nội bộ nhà họ diệp không có vấn đề gì thì bản thân mình cũng không tin xem ra lần này diệp thành nhận tổ quy tông thế nào cũng khó khăn phức tạp nhưng tiếp theo mình cũng phải đi gặp cha không biết có gặp phải tình huống giống như diệp thành hay không tân t r ạ m sau khi tạm biệt diệp long xuyên ngô mỹ nhân chậm rãi cười từ từ đi đến ngô mỹ nhân làm sao cô đến thế giới này vậy tân t r ạ n nhìn thấy bạn cũ cũng cười một cái đồng thời trong mắt lướt qua một tiếng h ĩ hoặc trước đây khi gặp ngô mỹ nhân bản thân đã đủ ngạc nhiên rồi không ngờ người ta còn là cái gì thánh nữ của sơn hải cát phải biết rằng lần trước nhìn thấy n g u mỹ nhân cô ta còn là một nữ ma đầu bị ban an ninh truy kịch quả thực thay đổi quá lớn rồi nhưng mà đủ loại nguyên do liên quan đến bí mật hai người bọn họ đều giao tiếp qua thần thức truyền âm lúc đó tôi rơi vào trạng thái tâm ma may mà anh nhắc nhở mới được nhờ c ậ y sau đó liền nghe theo những gì anh nói đi một vài di tích để tìm kiếm kết quả gặp phải điều bất ngờ liền ma xui quỷ khiến đến nơi này nói đến đây ngô mỹ nhân cũng có chút thổn t h c nhưng mà trong cái rủi có cái may vừa đến thế giới này liền gặp được sư phụ dẫn tôi đến sơn hải c ấ t cẩn thận dạy bảo mới có được tôi của bây giờ hơn nữa thành thật mà nói tôi cũng không quá nhớ quê hương ngược lại cảm thấy ở nơi này tốt hơn ngu mỹ nhân cười nói t â n trạng gật đầu anh và diệp thành cùng đám người dâu q u a y nón vẫn còn có chút bận lòng nhưng đối với ngu mỹ nhân mà nói lại là đau khổ lớn hơn hạnh phúc có lẽ cô ta ở lại nơi này cũng không tồi t â n trạng những tiên thảo cần để khôi phục ký ức của tôi căn bản đã tìm được rồi một lát nữa tôi sẽ rời khỏi thánh cảnh để lôi sĩ đại sư giúp tôi luyện chế thành đan anh nói anh từng là bạn tốt của tôi nhưng tôi không nhớ ra được gì cả lần này chắc có thể biết được rồi ngu mỹ nhân nói thật ra ký ức cũng không phải tất cả đều tốt đẹp cô đã chuẩn bị chịu đựng những ký ức đau khổ chưa tân trạm cao mày nói tất nhiên tôi không có yếu đuối như anh nghĩ đâu hơn nữa những ngày này tôi cũng dần dần c ó một vài mảnh vụn g i ả i rác trong ký ức rồi anh yên tâm đi ngu mỹ nhân ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh hai người h ẹ n trước sau này có thời gian sẽ gặp nhau ở sơn hải cát ngu mỹ nhân cũng đi rồi chương một n r ă m chương một n r ă m bọn họ nói chuyện đám người ngu mỹ nhân cũng x ú g lại tân trạm theo thứ tự nói cảm ơn bọn họ tuệ khả ở một bên nhìn cũng thầm than trong lòng sơn hải các Dược s ư hội còn có nhà họ diệp cực hàn cu cộng thêm nam vực chủ kia u i ra thiếu chủ này không đơn giản cho dù không ngượng nhờ bất cứ thế lực nào của tân hoàng vậy mà cũng kết thân được nhiều nhân vật lớn thế lực lớn như vậy bằng lòng hứa hẹn bảo vệ anh ta nếu là hoàng tử khác của tân hoàng đổi vị trí cho tân trạm có thể có sức quyến rũ như anh ta sao tuệ khả lắc đầu ông ta khẽ gật đầu với tân trạm sau đó lặng lẽ biến mất chứ những người kia từng có quen biết tân trạng đám tu sĩ chỉ đến vây xem cũng không rời khỏi bọn họ đứng ở đằng xa xô nổi thảo luận chuyện này quá chấn động khiến bọn họ nhất thời có hơi không thể tiêu hóa nhà họ x à i gia tộc này ở đông vực kinh doanh mấy vạn năm sắp bị nổ tận gốc như vậy mà nguyên nhân nhà họ x à i bị tan vỡ là bởi vì tân trạng bọn họ không biết chuyện bên trong dựa trên suy đoán từ những gì nhìn thấy trước mắt kết quả cũng đủ đáng sợ rồi một người tu luyện rời g i ặ c như tân trạng thoát khỏi cuộc giết chóc mà nhà họ sài đã bố trí công phu, tiêu diệt toàn bộ lực lượng truy sát tinh nhuệ của nhà họ sài bác bỏ người quản lý của đông vực cuối cùng diệt cả một dòng tộc chục ngàn năm tuổi hai tấm thánh lệnh của v ự chủ c tên tân trạm sau khi trải qua chuyện này sợ rằng sẽ nổi danh ở đông vực rồi có người t h ở d à i nếu anh làm được như thế phòng chừng anh cũng có thể có danh tiếng này đáng tiếc với cấp bậc của tôi làm gì có sức mạnh và lòng can đảm thế này sợ rằng lúc đối mặt với những người đó thì bị dọa đến chân mềm n h ũ n g ra rồi đúng rồi tên này thật là gan dạ đối mặt với v ự chủ c đều không hề rụ rè tôi vô cùng khâm phục tên tân trạm này nếu như không gặp phải điều bất chắc lớn lên chắc chắn sẽ là thiên tài của đông vực đừng nhìn tống linh thông sai chính đạo tiếng tắm lừng l ấ y thành cổ đông hoàng phóng tầm mắt nhìn cả đông vực chẳng qua thiên phú cũng chỉ nằm giữa cấp hai đến cấp một nói đến thiên tài đỉnh cấp thật sự của đông vực hai người đó vẫn chưa đủ tư cách các anh nói xem tân trạm này có thể lọt vào trong top mười bảng anh k i ệ t đông vực của sơn hải các hay không khó lắm mặc dù lần này hành động của cậu ta vĩ đại long trời lở đất nhưng thực lực của bản thân lại không đủ mạnh sợ là không đủ tư cách nhưng chắc chắn có thể lọt vào trong bảng tuần sau sẽ cập nhật t ứ hạng bản rồi có chút mong chờ đấy đi thôi những người đó cũng sắp tản ra rồi mặc dù nghĩa trang đại năng không còn nữa nhưng ở thánh cảnh có vô số kho đ á o xem xong cảnh tượng n ã o nhiệt cũng nên tìm cơ duyên của chúng ta rồi ở bên kia tân trạng cùng trò chuyện với mọi người diệp long xuyên cười tít mắt đi đến ông ta vào trong thế giới này bằng hình chiếu nhưng thông qua phương pháp bí mật đem cả ý thức của diệp thành vào tân trạng tôi quyết định đi bắt vực nhận tổ tiên vốn dĩ muốn đợi cậu ra rồi chào tạm biệt cậu nhưng bây giờ xem ra không cần rồi nhưng mà cậu quả thực là đi đến đây gây rắc rối đến đấy bây giờ động đến vực chủ luân rồi tôi xem lần sau chắc động đến cả hoàng tôn rồi diệp thành cười nói trước n Trưng có nội dung hình ảnh. Trưng này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đọc. Trưng g thấy bật duyệt t ư có có chế của đọc. độ vui đề khi lôi sĩ rời đi cũng đến chào hỏi vài câu với tân trạng cười tích mắt mời tân trạng đến tổng bộ hội dược sư làm khách đối với vị đại dược tôn này tân trạng cũng rất khách sáo liền đồng ý bây giờ tân trạng liên tiếp nhận được sự công nhận của hai vị vực chủ lớn danh tiếng hưng ơ thịnh có không ít người từ đủ các loại thế lực đến bắt chuyện chào hỏi tân trạng cũng không hề tỏ ra không kiên nhãn sau khi chắp tay đáp lễ mới bay đi có một số người bản thân tự cảm thấy tốt đẹp giả vờ thân thiết tiến đến trò chuyện tân t r ạ m cảm thấy mình vẫn nên rời đi thì tốt hơn xem ảnh một cho nên chỉ có tân t r ạ m tô huyên liễu mộng và nhiếp phong đình cùng nhau rời đi bọn họ bay lên rất nhanh đã rời khỏi vùng ngoài của nghĩa trang đại năng bầu không khí lập tức trở nên thanh tĩnh hơn không ít mặc dù những tên cậy thế kia có hơi mặt dày nhưng vẫn có khả năng quan sát sắc mặt và lời nói không ai cả gan đuổi theo tân t r ạ n không lâu sau đó tân t r ạ n tô u y ê n mở miệng nói qua mấy ngày nữa em phải rời khỏi đây đi bác v ư ợ rồi em cũng muốn đi bắc vực cực hàng cung mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tô huyên nói như thế t â n t r ạ m vẫn có chút không nỡ dù sao thì hai người tụ họp thì ít mà chia ly thì nhiều lần tương phùng này cũng không được bao lâu tướng tô huyên khẽ gật đầu giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ có phần ấy này nói phệ thể băng phách này của em còn thiếu cửa ải cuối cùng cũng chính là lần phản phệ thứ bảy cửa ải này vô cùng nguy hiểm sư phụ cũng không dám đảm bảo em c ó thể vượt qua được cho nên trước khi phản phệ em phải tiếp nhận huấn luyện đặc biệt trước nâng cao thực、lực. đợi đến khi lần phản phệ này kết thúc viên băng p h á c h đó hoàn toàn rung nhập vào chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa tô huyên vô cùng thâm tình mà ôm chặt lấy tay của tân trạm tân trạm cũng can đảm bay đến gần ôm vòng eo nhỏ nhắn của tô huyên vào lòng khu khu còn người ngoài ở đây các anh có phải nên kiểm chế chút không nhếp phong đình nhìn không nổi nữa ho khan một tiếng nói liễu ngộng ở một bên cũng nết miệng cười trộm vẻ mặt này của hai người lập tức khiến cho mặt tô huyên đỏ lên cô hơi thẹn thùng chừng mắt nhìn tân trạm một cái nhưng tân trạm chỉ nết mép cười ngược lại ôm càng chắc hơn Trước 1809. Trước 1809. làm sao hai người hâm mộ hay là hai người cũng ôm một cái xem tân trạm nói đạo lữ của mình như vậy có vấn đề gì chứ nhất phong đình lén lút nhìn liễu mộng một cái liễu mộng ngay lập tức cười kỳ dị tôi tôi không dám đâu tôi sợ vực chủ nam vực giết tôi nhất phong đình nghe xong nhanh chóng rụt cổ lại lập tức ba người đều cười tân trạm tiếp theo đi đâu đây nhất phong đình hỏi tất nhiên là đi làm chút chuyện có giá trị tân trạm thần bí cười nói tên tuổi của mình bây giờ ở thánh cảnh không có người thứ hai sợ rằng mình làm cái gì người khác cũng không dám đến tranh giành với anh Tình huống như thế này, cách tốt nhất tất nhiên là đi tìm thanh tuyển. thân thụ thể trơ mắt thật thoải biết mình nhìn, huống như này, nhiên càng nhiều mảnh vụn Bản linh không nhản cách hấp khí, chỉ hạ cướp, kiếm là có dám mái đi ai bao. suy nghĩ của tân trạm vừa động liền lấy ra một tấm bài truyền âm bằng ngọc anh định phát ra một đường truyền âm hỏi cậu nguyệt linh đang ở đâu nhưng mà truyền âm này còn chưa phát ra đôi mắt của tân trạm đột ngột dịch chuyển người phụ nữ bà đừng có quá đáng khu vực trung tâm thánh cảnh trong một khu rừng c ậ nguyệt linh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm một người phụ nữ trung niên trước mặt người phụ nữ này thân hình mập mạc khuôn mặt hung ác không có khí chất ôn nhu dịu dàng của phụ nữ ngược lại cả mặt đều là khí thế hung tợn lúc này trên mặt bà ta n ở nụ cười lạnh dẫn theo mười mấy tu sĩ bao vây cầu nguyện linh tôi quá đáng c ậ u nguyện linh rõ ràng là cô quá vô liêm sỉ thế mà lại muốn đem bài vị của người phụ nữ ti tiện đó đặt vào trong vùng đất tổ tiên của gia tộc quả là không đem tôi để vào trong mắt lúc người phụ nữ mập đó nói chuyện mặt mày hung tợn nghiến răng k a n k é t thịt mỡ toàn thân run rẩy tựa như sóng lượn giống như một người đàn bà tranh chua đang chửi đầm vậy đàn bà đê tiện không xứng bà quá đáng quá rồi đó là mẹ của tôi cậu nguyệt linh nghe xong giận tím mặt nói bà còn nói sằng nói bậy như thế nữa đừng trách tôi ra tay ha ha con hoang quả nhiên là con hoang thứ không có giáo dưỡng ngay cả chủ mẫu cũng d á m đánh người phụ nữ mập đó cười lạnh nói đừng tưởng rằng tu vi của cô thăng cấp được một chút thì có thể kêu căng với tôi cũng không nhìn xem tôi dẫn đến người như thế nào ngón tay thô như củ cà rốt của của bà ta quét qua xung quanh những tên thuộc hạ đều cười d ễ cận phát ra tu vi cao cấp của cảnh giới phân thần Sắp mặt của cậ nếu không phải bà ta dẫn theo những hộ vệ này lúc bà ta nói xấu câu đầu tiên về người mẹ quá cố của mình cô ấy đã động thủ rồi tôi biết thứ con hoang đê tiện như cô không trung thực mà vì vậy tôi đã đặc biệt sắp xếp thủ đoạn theo dõi mới biết được cô đã đi thánh cảnh chật chật cấp tám cảnh giới xuất khiếu mà dám chạy đến thánh cảnh cô đúng thật là thứ đi ê n cùng chắc có lẽ cô định tham gia cuộc thi đấu gia tộc giành lấy hạng nhất sau đó khen thưởng để ra yêu cầu nhỉ cậu nguyệt linh cắn răng không ngờ rằng những suy nghĩ trong lòng mình đều bị người phụ nữ này bán gần hết nhìn thấy dáng vẻ im lặng không nói của cầu nguyện linh người đàn bà liền biết mình đã đoán đúng bà ta c ư ờ i kỳ quái nói đáng tiếc cô gặp phải tôi cô vẫn nên sớm xua tan cái ý nghĩ này đi bởi vì tôi sẽ không thể để cho cô thành công được đâu đồ t ỷ tiện dù có sinh ra đứa con hoang như cô cũng là đồ t ỷ tiện để cho mẹ cô vào đất tổ tiên há chẳng phải là làm dơ bẩn đất tổ tiên rồi hay sao bà nói láo cầu n g u y ệ t linh tức đến gần như sắp bùng nổ rồi t r ư ơ n g một nghìn tám trăm mười chương một nghìn tám trăm mười bà làm cho rõ cha với mẹ tôi kết thành đạo lữ trước là bà dựa vào thế lực của gia tộc cưỡng ép cha tôi cỡi bà mẹ tôi cũng vì thế mà đau buồn má mất nếu nói tỷ tiện bà mới là đồ tỷ tiện lớn mật con ngươi của người phụ nữ chừng lớn nổi giận nói đồ con hoang cô còn dám mắng tôi chuyện này tôi nhớ k ỹ rồi lần này tôi đến thánh cảnh chính là hỏi cô muốn làm như thế nào tôi đã dẫn theo quản gia của nhà họ cổ chỉ cần cô chấp thuận sau này mãi mãi sẽ không để đồ tiện nhân kia vào đất tổ tiên tôi sẽ tha cho cô nếu không nơi này là thánh cảnh cô đừng trách tôi trở mặt têu tôi chấp thuận bà đừng hỏng c ậ u nguyện linh thấp giọng hư một tiếng nhìn thấy người phụ nữ cười lạnh vung tay đột nhiên cô ấy vê nát một tấm đùa ngay lập tức xuất hiện một làn khói s á m cô ấy đột một bay về phía sau người này xuất thân từ đại gia tộc đông v ự c nghe nói còn có chút quan hệ với vực chủ đông v ự c hộ vệ bà ta dẫn đến đều là kẻ mạnh bản thân mình căn bản không có sức mạnh đối địch chỉ có thể chạy trốn đồ con hoang cô chạy đi đâu người phụ nữ la hét một tên hộ vệ bên cạnh bà ta hơi thở lay động ngay lập tức thổi tan đi làm khói s á m ấy mà phía trước mặt của cầu nguyện linh đột nhiên xuất hiện bóng dáng của vài tên hộ vệ một tấm màn ánh sáng từ trên không trung rơi xuống toàn bộ bao bọc lấy nơi này chất pháp bà lại nhân lúc nói chuyện với tôi bố trí trận pháp cổ linh nguyện bị bao vây ở trên không t r u n g sắc mặt u ám nói ha ha nếu không cô tưởng rằng tôi thật sự sẵn lòng cùng cô thương lượng hay sao người phụ nữ cười lạnh nói c ổ nguyệt linh tôi hỏi cô một lần nữa có đồng ý hay không bà đừng mơ có giỏi thì bà g i ế t tôi đi c ổ nguyệt linh kiên quyết nói đồ con hoang cũng thật là cứng miệng lúc này mắng tôi là đồ ti tiện đúng không người phụ nữ thấp giọng hử dạy dỗ c ổ nguyệt linh thì được nhưng g i ế t đối phương thì bà ta vẫn không dám vật đổi sao rời năm ấy gia tộc của người này mạnh hơn nhà họ cổ không b t cho nên cha mới có thể bức ép nhà họ cổ t ú i đầu cưới vợ nhưng hiện giờ tình hình của nhà họ cổ rất tốt mà cha lại là một cây củ cải lớn đa t ì n h mấy chục người con trai con gái mình nói chuyện cũng không có tác dụng gì mấy lỡ như giết chết cầu nguyệt linh vừa vặn cho đối phương lý do để hữu thê các người kéo chặt lấy cô ta tôi cho cô ta vài cái bật h a y xem xem cô ta còn dám ăn nói ngang ngạnh như vậy nữa hay không người phụ nữ sắn tay háo lên cười lạnh đi tới hai tên hộ vệ một trái một phải kéo chặt lấy cổ nguyệt linh nhìn thấy kẻ thù càng ngày càng gần đôi mắt của c ầ nguyệt linh nổi lửa đột nhiên cô ấy phi một chân lên trực tiếp đạp vào bụng của người phụ nữ người phụ nữ bất ngờ không kịp đề phòng bà ta ai ra một tiếng liền giống như một quả cầu thịt lan ra ngoài mấy chục mét ngã đến tóc thai dối loạn cả người đều là bụi bặm hai tên hộ vệ đó kinh hãi lập tức tăng thêm sức lực trực tiếp tấn cổ nguyệt linh xuống đất đồ con hoang cô thế mà dám đánh tôi người phụ nữ cũng tức đến suýt nữa hôn mê bà ta bước đến giơ cánh tay lên định cho cổ nguyệt linh một bạt h a i mà lần này c ậ nguyệt linh liều mạng vùng ấy lại bị hộ vệ chế ngự chặt chẽ chỉ có thể thấy được cái tay mập mạc của bà béo đó không ngừng hướng về phía má của mình thế mà đúng vào lúc này trên không trung xuất hiện một điều kinh ngạc c h ư ớ c mắt đã đến gần trước 1811. Trước 1811. Bút. trong ư Trước Bút. t r khu rừng lập tức vang lên một âm thanh giòn giã nhưng không phải là người phụ nữ đánh trúng cầu n g u y ệ t linh mà là vào khoảnh khắc bàn tay của bà ta rơi xuống bị một đường linh khí đánh lên trên cơ thể lần này bà ta lại như quả cầu thịt vậy bị đánh bay ngược ra ngoài trực tiếp cọ sắt với mặt đất lăn ra ngoài mấy trăm mét lần này càng thê thảm hơn mặt của người phụ nữ đều bị chảy xước trên tay cũng đầy các vết thương bà ta kêu la thảm thiết lăn vòng trên mặt đất người nào vài tên hộ vệ tay chân hoảng loạn vội vàng đi đỡ người phụ nữ dậy vài người khác cũng nhìn hầm hầm lên trên không trung tân trạng liễu ngộng nhìn thấy người đến cậu nguyệt linh liền ngẩn người ra d á m cả gan tập kích chủ mẫu nhà họ cổ quả thực là gan đo bằng trời bắt mấy người bọn họ lại phế đi tu vi giao cho chủ mẫu xử trí một tên hộ vệ dẫn đầu hét lớn một tiếng sau đó mười mấy người đều bay lên tân t r ạ n mau chạy đi anh không phải là đối thủ của những người này đâu c ậ nguyệt linh nhìn thấy cảnh tượng này liền kinh hoàng lập tức nói ánh mắt của tân trạm lạnh đi lúc bọn họ bay trên không trung đúng lúc bản thân có chú ý đến một dây núi sau đó liền cảm nhận được hơi thở của cầu nguyện linh vốn dĩ định đến tụ họp với cầu nguyện linh không ngờ đối phương lại bị ức hiếp sơ lược về sự việc lúc bay đến tân trạm cũng nghe được gần hết người phụ nữ này cậy vào thế lực của gia tộc ước hiếp cầu nguyện linh đương nhiên tân trạm sẽ không khách sáo với bà ta hòa d i ệ m tỉnh túy lại lần nữa ngưng tụ lại lập tức bên ngoài cơ thể của tân trạm bị lửa bao phủ lại sức mạnh của tu vi cảnh giới phân thần cấp chín đang quần quận trong cơ thể sau đó tân trạm đột ngột xông ra giống như con hổ tấn công vào bể dê bịch bịch bịch những nơi lướt qua những tên hộ vệ đó ngay cả một chiều cũng không t i ế p được liền bị đánh bay ra ngoài ai nấy cũng đều bị thương không nhẹ không còn sức tiếp tục chiến đấu cường g i ả cấp chín trên mặt đất vài tên hộ vệ đang dịu người phụ nữ đều cực kỳ sợ hãi cậu nguyệt linh cũng chừng to mắt mặt đầy vẻ không thể tin được tân trạm đã đạt tới cấp chín cảnh giới phân thần rồi lúc bọn họ xa nhau tân trạm vẫn chỉ có cấp ba cảnh giới phân thần đây mới qua mấy ngày cơ chứ chẳng lẽ truyền thừa của nghĩa trang đại năng này bị tân trạm lấy được rồi bởi vì hai bên c ổ nguyệt linh và người phụ nữ mấy ngày này luôn là một người đổi một người chạy cho nên đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện ở nghĩa trang đại năng cô không sao chứ mấy người t i ế t đất liễu n g ộ n và tô huyên dịu c ổ nguyệt linh đứng dậy mà tân trạm trực tiếp đi về phía người phụ nữ vài tên hộ vệ đó bị dọa đến nôi sắc mặt trắng bệnh cắn răng bảo vệ người phụ nữ đằng sau đạo h i ế u chúng tôi là nhà họ cổ c â u tốt nhất là đừng tự tìm phiền t o i một người trong đó kiên trì đến cùng nói chương một nghìn tám trăm mười ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trước 1813, phu quân, sau khi bắt được cậu ta, nhất lột rút ta thần nhất, tâm, phu nhất định sẽ thay em duy trì Nguyệt thể một lát sau mới nói. Vài người thiết đất, người đàn ông tùy ý lướt mắt tố ra ra, được được người Người người người người mới mới cậu của cậu hức kích cao Còn chuyện của cậu chỉ có 1813 Phu phải phụ phu phải. khi định hồn hứng định Linh, huy quân, sau duy sau qua liễu gân đan, dùng ngày nữ động nói. Yên đàn ông nói. nói. đàn ông mộng sẽ lửa vi Vài vài bỏ đem lò lẽ em mày vào vò về dày ý sau đó ông ta nhìn thấy tân t r ạ n g vẫn chưa quay người lại bóng lưng ấy lại càng cho ông ta một ấn tượng cực kỳ sâu đậm n à y tên này cậu quay người lại xem cố h ư n g sơn c a o mày nói vốn dĩ ông ta muốn trực tiếp ra tay tóm lấy nhưng bản tính của ông ta cẩn thận lại theo bản năng cảm thấy có chút không bình thường phu quân khách sáo với cậu ta làm gì chứ người phụ nữ không vui nói tên cố này thằng đàn ông đê tiện của thứ con h o a n g kia vì xuống chịu chết cho tôi ô xem ra miệng của bà vẫn chưa chịu đủ tân t r ạ n g quay đầu lại một đường linh khí bay ra lại đánh người phụ nữ kế bên cổ h ư n g sơn bay ra ngoài ông gọi tôi tân trạm nhìn cổ h ư n g sơn nhìn thấy khuôn mặt này của tân trạm cổ h ư n g sơn lập tức há hốc mồm ông ta như bị xét đánh chúng vậy chỉ vào tân trạm lắp ba lắp bắp nói không ra lời cậu cậu là nhìn thấy tân trạm cổ h ư n g sơn suýt nữa hôn mê chẳng trách mình lại cảm thấy ấn tượng sâu sắc như vậy còn có thể không sâu hay sao tên nhóc trước mắt này chẳng phải là những người vừa rồi mình náo nhiệt ở nghĩa trang đại năng hay sao chàng trai trẻ trước mắt chính là tân trạm liên tiếp đạt được hai tấm lệnh bài vượt chủ xem ảnh một sơn mà chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu vì cổ h ư n g sơn không tấn công ngay lập tức thế là bà ta liền vô cùng tức giận mà chỉ vào tân trạm mà thúc giục ông ta lột ra rút gân và thiêu đốt thần hồn của tân trạm à. cổ h ư n g sơn quay đầu lại một cách cứng nhắc và cảm thấy không thể tin được mà nhìn về phía người phụ nữ ông ta lột ra tân trạm à, không nói đến việc ông ta có thể đánh được đối phương ở nơi này hay không mà ông còn sợ rằng chính mình sẽ bị lột ra dưới sự tức giận của vực chủ của đông vực trước đấy cổ h ư n g sơn tức giận đến nữa răng người đàn bà xui xẻo này thật sự muốn gài bẫy hại chết ông ta mà ông ta nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi hơn nếu như không phải bản thân ông ta may mắn mà biết được thân phận của tân trạm r ư ớ c thì e rằng sẽ gây ra mối hai họa lớn cho bản thân ông ta và cả nhà họ cổ rồi. Trước 1814, Trước ra rút trước Tôi người lột nghĩ đáng gân chính là bà đấy. bị bà là hưng cánh vươn sơn nổi giận đùng đùng và vươn cánh tay rồi a Haha, thằng nhóc chết tiệt nhà tiệt tiêu cậu lời sắp r cậu chết chắc cười cười của người phụ nữ còn chưa cổ cái. hung xuống phụ Thế nhưng phụ thì hưng hăng tiếng tiếng tắt một ta tay rất một mặt rồi người người giúp nữ lớn lên. nữ sơn Lần này ông ta xuống tay rất nặng, một mặt là vì đã bị mà vào mặt khác cũng vì ông ta muốn làm cho tân chạm xem một tiếng chắc vang r ộ i của cái tắt vang lên người phụ nữ vốn dĩ không hề nghĩ đến việc ông ta sẽ tấn công nên bà ta không hề đề phòng một chút nào thân thể mập mạp kêu hét lên và bay ra ngoài bà ta giống như thiên thạch đang rơi xuống mà đâm sầm vào cây cối và đất đá cuối cùng gương mặt của bà ta giống như một con trâu cày ruộng mà cày ra một danh sâu cả người bà ta lê lết và phá hủy cả một mảnh cây cối và hoa lá rồi lại như một cọn hành mà cắm mặt xuống dưới đất tất cả mọi người đều trở nên im phăng khắc những người bảo vệ của nhà họ cổ đều mở to đôi mắt ra có vài người còn xoa mắt một cách dữ dội và cảm thấy không thể tin được mà nhìn về phía gia chủ chuyện gì đang xảy ra vậy có phải bọn họ đã nhìn nhầm rồi không khi bọn họ nhìn thấy cổ h ư n g sơn nhấc tay lên còn nghĩ rằng cuối cùng gia chủ cũng sắp ra tay với tân trạng rồi thế nhưng lại không nở rằng gia chủ lại tát người vợ của mình một bàn h a i cậu nguyệt linh ở một bên vốn dĩ muốn chạy tới và khuyên cha mình hãy nương tay cũng kinh ngạc đến mức dừng bước chân của mình lại người phụ nữ càng trở nên sững người hơn bà ta bỏ ra từ trong hố và ôm lấy gương mặt đẫm máu của mình rồi run dậy chỉ vào cổ h ư n g sơn phụ quân a ngày h hả? Anh đánh điên rồi nhầm n ư ờ i rồi đ hôm ụ nữ c nay không tên h tin được mà cổ h ư n g sơn đã điên rồi cho dù sức mạnh của nhà họ cổ đã tăng lên vào những năm nay thì cũng không thể sánh được với nhà họ phan hơn nữa nếu ông ta dám đánh bà ta thì nhà họ phan cũng sẽ không làm thỉnh vì mặt mũi của mình anh đánh tôi anh lại dám tát tôi hả người phụ nữ vô cùng tức giận bà ta bỏ lên từ dưới đất và lao thẳng về phía cao h ư n g sơn muốn xé nát ông ta tôi còn chê không đủ khi chỉ tát cô một cái đấy c ổ h ư n g sơn lạnh lùng cưới lên ông ta đùng đùng mà đánh đấm tứ tung và đánh người phụ nữ một cách dữ dội những người bảo vệ nhìn thấy cũng giật mình ngày hôm nay gia chủ có chuyện gì mà lại đột nhiên vùng lên vậy phải biết rằng trước đây cho dù ông ta không phải là một người rất nghe lời vợ thế nhưng ông ta cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho những việc làm ác độc của người phụ nữ từ trước đến giờ đều không dám ra tay như ngày hôm nay nên càng đừng nói đến việc đánh dữ dội đến như vậy cổ h ư n g sơn tôi sẽ đập vỡ mảnh ngọc và tìm cha tôi đến phân xử anh cứ đợi chịu trật giống đã con liền heo thấy rồi. Bà ta liền cảm thấy tức cảm đi ê lên n trong lòng. Bà ta cầm lấy một mảnh ngọc ở trong lấy ở ở ta một tay Bà và cầm đị cô đi gọi là được rồi tôi không tin rằng cha của cô cũng khốn nạn như vậy mà dám ra tay với người có thanh long lệnh cổ h ư n g sơn lạnh lùng cười lên và truyền tấm nói thanh long lệnh như ngay cả nhà họ phan chúng tôi cũng không lấy được mà chỉ dựa vào anh à người phụ nữ sửng sốt sau đó đầy vẻ khinh thường mà nói quả thật nhà họ phan có quen biết với vực chủ từ lâu nên biết rằng việc lấy được thanh long lệnh khó đến mức nào dĩ nhiên tôi không có thế nhưng chàng trai này vừa mới lấy được lệnh bài mà vực chủ của đông vực ban cho việc tôi dạy dỗ cô khi cô dám ra tay đánh cậu ấy đã là nhẹ rồi nếu như cậu ấy ra tay và phá hủy cả nhà họ phan của cô thì vực chủ cũng sẽ không nói một lời nào đâu cổ hưng sơn lạnh lùng c ư ờ i lên và nói sau đó ông ta liền trực tiếp truyền một cảnh tượng ở trong thần thức cho người phụ nữ người phụ nữ liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi xem xong cảnh tượng kia chẳng phải người thanh niên đúng mực đang đối mặt với vực chủ ở trong cảnh tượng kia chính là tân chạm ở trước mặt mình sao nếu là như vậy thì bản thân bà ta thật sự đã đụng chạm đến một nhân vật lớn rồi bà ta đã gặp rắc rối rồi lần này bà ta thật sự gặp phải rắc rối lớn rồi bà ta nắm lấy mạch ngọc ngón tay không ngừng run dày h ẳ n lên vì vậy cô hãy hiểu rõ cho tôi việc tôi đánh cô hoàn toàn là đang cứu lấy cô đấy nếu không thì dựa vào việc cô tự tìm đường chết như vậy cho dù cả nhà họ phan của cô có được một chút mặt nguôi thì cũng sẽ bị cô làm mất sạch thôi cổ h ư n g sơn trở nên nên ngang t i ê u ngạo ông ta nhẫn nhịn ở trước mặt người đàn bà điêu ngoa này nhiều năm như vậy cuối cùng chính mình cũng có được một chút khí phách rồi người phụ nữ ôm lấy gương mặt của mình và cúi đầu xuống không dám nói một lời nào không phải bà ta bị cổ h ư n g sơn thuyết phục mà là do thân phận này của tân trạm thật sự quá đáng sợ rồi thanh long lệnh cộng thêm lệnh n u y n vũ nhà họ phan có thể lấy được một tấm cũng đã khó như lên trời rồi vậy mà tên này lại có thể lấy được cả hai tấm cùng một lúc thì sẽ có được thân phân gì đây bản thân bà ta cũng thật xui xẻo khi lại trêu chọc đến anh được rồi cả hai người cũng đã nói hết mọi chuyện một cách rõ ràng rồi phải không các người định giải quyết chuyện của cậu nguyệt linh như thế nào đây tân trạm nói một cách hờ hững lúc trước của anh nhìn thấy cổ hưng sơn truyền một tia thân thức cho người phụ nữ thì có lẽ cũng hiểu do đã xảy ra chuyện gì việc đưa mẹ của nguyệt linh vào đất tổ sẽ được làm ngay lập tức sau khi tôi trở về sẽ đưa mẹ của con bé vào đất tổ ngay tôi có ba vị trí dành cho người vợ cả trong đó còn hai chỗ bị trống tôi không chỉ đưa mẹ của nguyệt linh vào đất tổ mà còn cho bà ấy trở thành vợ cả của tôi cổ h ư n g sơn vội vàng quay đầu và mở miệng nói người phụ nữ ở một bên cảm thấy rất khó chịu thế nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì bà ta cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà chịu đ ư ợ c nhưng mà tôi lại thấy người vợ này của ông rất không chịu phục đấy bà ta sẽ không giả vờ qua loa ở trước mặt tôi rồi sau đó lại nuốt lời khi tôi rời đi đấy chứ tân trạm lạnh lùng cười lên và nói không đâu không đâu những chuyện mà cao h ư n g sơn tôi đã quyết định thì sẽ không hề nuốt lời cao h ư n g sơn vội và nói thật ra thì vào những năm này tôi vẫn luôn cố gắng là vì mong rằng có một ngày có thể quang minh chính đại mà đưa mẹ của nguyệt linh vào đất tổ hơn nữa tôi cũng sắp chuẩn bị xong mọi vì hệ h ư n g sơn anh người phụ nữ nghe thấy vậy liền hơi nổi giận ngay lập tức tôi cái gì có phải muốn bị đánh nữa đúng không Trước Trước thì tôi Tôi biết, tôi trước rằng Hưng cười như như Cao cô cô cho cô biết, bây giờ sức mạnh của cổ 1816 1816 của nữa. lạnh nhịn nhiều nghĩ nhẫn nhịn mạnh nhà họ cổ của tôi đã không Sơn lùng lên nói, ông năm nói giống giờ sẽ mãi và vậy đây đã đã đấy bây sau này cô b ớ t lại một chút thì tôi bỏ qua nếu như cô còn dám bảo tôi làm này làm nọ thì có tin ông đây bỏ câu ngay lập tức không trong lòng người phụ nữ run lên một cái sự kinh ngạc và sợ hãi lóe lên trong đôi mắt của bà ta nếu như là trước đây thì bà ta vẫn thật sự không tin cổ h ư n g sơn dám làm như vậy thế nhưng sau khi bị cổ h ư n g sơn hung hăng đánh một trận thì lại khiến cho bà ta đột nhiên nhận ra rằng người đàn ông ở trước mặt mình cũng không hề hèn nhát như vậy ngoài hai có điều n g u y ệ t linh lại quá cứng đầu giống như mẹ con bé lại không nghe theo lời của tôi lần này cứ nhất quyết phải đi vào nơi nguy hiểm nếu không thì qua hai ba năm nữa mẹ con bé cũng sẽ được đưa vào đất tổ mà thôi cổ h ư n g sơn lại nói với tân trạng lần tôi rất cảm ơn tân công tử nếu như không có cậu thì tôi đã không có cơ hội để dạy dỗ người đàn bà đánh đá này một trận để cho cô ta biết phép tắt một chút cậu hãy yên âm sau khi tôi trở về sẽ đi làm chuyện đưa vào đất tổ ngay lập tức cổ h ư n g sơn hứa hẹn nói tân trạng gật đầu những lời nói của tên cổ h ư n g dương này cũng xem như rất chân thành và tha thiết sự đau buồn và yêu thương ở sâu trong đôi mắt của ông ta khi nhắc đến mẹ của cậu nguyệt linh cũng không thể là giả vờ được hơn nữa khi ông ta biết người phụ nữ đến đây có thể gây tổn thương cho cầu n g u y ệ t linh liền vội vàng dẫn người đến cứu trợ ngay lập tức điều này cũng đủ để cho thấy cổ h ư n g sơn quả thật rất quan tâm đến người con gái này nếu như đã như vậy thì tốt tôi cho ông thời gian ba tháng cũng đã đủ rồi nhỉ tôi có mảnh ngọc truyền âm của cầu n g u y ệ t linh nếu như ba tháng sau mà tôi nhận thấy mọi chuyện không phải như ông nói thì tôi chắc chắn sẽ đến thăm lần nữa đấy tân chẳng nói nhất định nhất định cổ h ư n g sơn xoa chán người phụ nữ cũng cảm thấy vô cùng đau buồn mà đứng ở bên cạnh vốn di bà ta muốn miễn cưỡng giả vờ một chút rồi sau này sẽ bắt ép cổ h ư n g dương ngớ lời thế nhưng bà ta lại không ngờ rằng tân trạm lại cân nhắc một cách cẩn thận đến như vậy một khi mẹ của cậu nguyệt linh thật sự được đưa vào đất tổ thì cũng không thể chuyển ra chỗ khác một lần nữa cậu nguyệt linh cũng cảm thấy vô cùng xúc động đến bây giờ cô ấy vẫn không dám tin rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật cô ấy không cần phải tự mình trở về mà l i ề u mạng chiến đấu để giành lấy vị trí cao nhất của cả dòng họ kia cũng không cần phải xung đột g â y gắt với người phụ nữ kia những chuyện đã quấy nhớ cô ấy nhiều năm nay đều đã được giải quyết một cách dễ dàng và gọn nhẹ đến như vậy trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng phức tạp mà nhìn về phía tân trạm tân trạm chỉ nhẹ nhàng nói ra vài lời mà đã khiến cho cha và người phụ nữ đều túi thấp đầu xuống hơn nữa l ử a giận ở trong lòng cô ấy cũng tan biến đi rất nhiều khi nhìn thấy người phụ nữ bị đánh thành đầu h e o rốt cuộc người này là ai chứ cậu nguyệt linh căn lấy môi d ư ớ i và cảm thấy nghi ngờ ở trong lòng cô ấy không hề ngốc n i ế c cha mình và đặc biệt là người phụ nữ không thể bởi vì một chút sức mạnh của tân trạm mà chịu phục như vậy được điều này có nghĩa là tân trạm vẫn còn thân phận bí mật mà bản thân cô không hề biết được hơn nữa chắc chắn đó là một thân phận rất lớn nguyện linh ba trở về và sắp xếp việc đưa mẹ con vào đất tổ đây con hãy giao tiếp nhiều hơn với tân công tử cậu ấy chính là một chàng trai trẻ đầy triển vọng đấy nên con nhất định phải học tập cậu ấy nhiều một chút cổ hưng sơn mỉm cười với cậu nguyệt linh và nói hai người bảo vệ dịu lấy người phụ nữ kia và dẫn theo những người khác rời đi sau khi những người của nhà họ gỗ rời đi chứ 1818, chứ 1818, 1818, nhưng mà anh thật sự xác định rằng sẽ không có người nào dám đến đây gây phiền chứ cậu nguyệt linh cảm thấy nghi ngờ nói khi sử dụng mảnh vỡ thánh tuyển thì không thể che giấu s u n g thiên dị tượng kia được một khi bị người khác phát hiện ở ngay nơi trung tâm này thì sẽ gặp phiền phức lớn đấy yên tâm đi cô cứ việc hấp thu là được rồi tân trạm nói một cách bình tĩnh c ổ nguyệt linh hấp thu linh dịch trước sau khi c ổ nguyệt linh hấp thu phần của mình xong thì liễu ngộng sẽ đưa cô ấy tiếp tục đi tìm kiếm làm như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ đảm bảo có thể luôn gia tăng tu vi ở trong sơn cốc mà không cần phải chạy tới chạy lui và lãng phí thời gian nếu như tân trạm đã nói như vậy c ậ nguyệt linh cũng không trần trừ nữa mà trực tiếp phá vỡ mảnh vỡ thánh tuyển rồi hấp thu linh dịch dồi dào ở trong mảnh vỡ kia rất nhanh xung thiên dị tượng đã dâng lên ở trong vòng một trăm dặm vì vậy mà những tu sĩ khác đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng phải biết rằng nơi trung tâm của thánh cảnh không hề rộng lớn như bên ngoài cho dù cách xa cả trăm dặm thì cũng có rất nhiều tu sĩ chiếm giữ ở nơi đó lúc này bọn họ đang bàn tán một cách vô cùng sôi nổi về vụ việc vừa mới xảy ra vốn dĩ nghĩa trang đại năng chính là chuyện mà tất cả mọi tu sĩ quan tâm đến, đến rồi lại cộng thêm cảnh tượng hai người v ư ợ t chủ đến và ma tôn sống lại cũng được rất nhiều người tận mắt nhìn thấy điều này khiến cho cuộc bàn tán trở nên vô cùng sôi nổi mà trọng điểm của cuộc trò chuyện của tất cả mọi người dĩ nhiên là t â n trạng ôi t r a o giết hết sài chính đạo tiêu diệt ma tôn còn khiến cho hai người vực chủ trao tặng lệnh bài ngay tại chỗ tên này thật sự quá lợi hại rồi đấy chắc hẳn bây giờ sẽ không có người nào ở trong thánh cảnh dám t r e o chọc vào cậu ta đâu người nào có cảnh tượng trong thần thức về ngoại hình của người này h ã y truyền một phần cho tôi tôi sợ sẽ không cẩn thận mà đụng chạm đến người này vậy thì tôi sẽ tiêu lời đấy trong lúc tất cả mọi người đang nói chuyện thì bọn họ đột nhiên nhìn thấy một thánh tuyển dị tượng dâng lên cách đó vài chục km có người đã tìm được mảnh vỡ thánh tuyển rồi ư đi thôi đi qua đó xem thử vẻ mặt của rất nhiều tu sĩ đều thay đổi bọn họ không cần phải tranh giành với người đã lấy được chỉ là có rất ít người lại dám ở lại nơi này hấp thu sau khi lấy được mảnh vỡ thánh tuyển vì vậy bọn họ cũng muốn xem thử rốt cuộc là người nào mà lại kêu căng đến như vậy có không ít tu sĩ có ý nghĩ giống như những người này rất nhiều người nhìn thấy dị tượng đều bay ra khỏi sân cốc khoảng cách mấy chục mét đối với tu sĩ có cảnh giới phân thần mà nói chỉ là một cái c h ư ớ c mắt trong lúc nhất thời mấy chục tu sĩ đều xuất hiện ở bên ngoài sân cốc nhấp phong đình bay lên ngồi xếp bằng ở giữa không chúng hai con mắt khép hở không nói lời nào cái tên này hình như anh ta cũng là một trong những người xuất hiện ở nghĩa trang đại năng lúc đó thì phải chẳng lẽ là do anh ta làm ra động tĩnh một tên tu sĩ có đôi mắt sắc bén nhận ra nhiếp phong đ ỉ n h ngay vậy có một số tu sĩ thông minh cũng ở trong lòng khẽ động đ ố n g nhiên cúi đầu t u â n thần thức ra hướng về phía sơn q u ố c thăm dò trong sơn q u ố c tân trạm cũng đang ngồi xếp bằng cảm nhận được ánh mắt của mọi người anh khẽ ngẩng đầu lên đảo qua xung quanh m ộ n phía khi nhìn thấy gương mặt của tân trạm không ít tu sĩ đều ở trong lòng run lên quả nhiên cái tên tân trạm này đang hấp thụ linh khí t ả n ra đi người này đang hấp thụ linh khí ai dám quản chuyện này chứ tu sĩ lắc đầu không ít người nhao nhao quét về phía này chương một nghìn tám trăm mười bảy chương một nghìn tám trăm mười bảy cậu n g u y ệ t linh đầy vẻ nghỉ ngờ mà nhìn chằm chằm vào tân t r ạ m tân t r ạ m rốt cuộc anh đã làm gì trong những ngày này vậy vì sao khi cha tôi nhìn thấy anh liền giống như con chuột gặp phải mẹo vậy tuy r ằ n g cổ h ư n g sơn hơi sợ hãi thế nhưng tốt xấu gì cũng là một gia chủ bình thường ông ta đều t r ô n g có vẻ vô cùng uy nghiêm đối với người ngoài từ trước đến giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy cha mình ra vẻ khách sáo đến như vậy gần như đến mức đ ị n h nọt đối với người lớp sau cũng không có làm gì tôi chỉ đi đến nghĩa trang đại năng và giúp tiên tôn một chút tôi cũng làm thị tên t ma tôn muốn sống lại và giết chết tên x à i chính đạo kia rồi tiện tay tiêu diệt cả nhà họ x à i mà thôi tân chạm khẽ mỉm cười và nói anh cứ khoác lắc đi anh nghĩ tôi đây là đứa ngốc cả mà nói ra những lời này được cậu nguyện linh đầy vẹ không tin tưởng mà trừng mắt nhìn anh và hầm hừ một tiếng tên đang chết này không muốn nói thì thôi đi còn dùng những lời nhảm nhí này để lừa gạt cô ấy tuyết、nhi. cô ấy giang tay ra một cái một con chồn xương bay tới từ phía xa và rơi vào lòng cô ấy đừng nghĩ rằng là anh đã cứu tôi đấy nói cho anh biết lúc trước tôi đã sắp xếp con chồn xương này xanh d ự a ở bên ngoài để phá vỡ trận pháp rồi cho dù anh không đến đây thì người đàn bà ngu ngốc kia cũng không làm tôi bị thương được đâu c ổ nguyệt linh nói một cách kiêu ngạo cô lợi hại được chưa tân trạm cảm thấy bất lực mà nói vụ việc của mẹ cô đã được giải quyết rồi tiếp theo đây cô có dự định gì không có muốn đi tìm mảnh vỡ thánh tuyển cùng với bọn tôi không dĩ nhiên là được rồi c ậ nguyệt linh cảm thấy phấn khích một lúc rồi lại trở nên làm đảm nói nhưng mà ở trung tâm của thánh cảnh có quá nhiều cường giả nếu như chúng ta cứ làm giống như lúc trước thì e rằng không giữ được bao lâu đã bị người khác cướp đi mất rồi lần này không giống nguyệt linh cô yên tâm đi có tân trạm ở đây thì không có người nào dám đụng vào chúng ta đâu liêu m ộ n g k h ẽ n h biết môi lên và cười nói lợi hại đến vậy sao chị l i ê u m ộ n g chị hay nói cho em biết rốt cuộc tên tân trạm này đã làm gì vậy cổ nguyệt linh nói chẳng phải anh ta đã nói rồi sao l i ê u m ộ n g nói một cách bất lực chị cũng cùng anh ấy gạt em cổ nguyệt linh hậm hừ nói tin hay không thì một lát nữa em sẽ biết đi thôi chúng ta đi tìm mảnh vỡ thánh tuyển liễu mộng kéo lấy c ậ u n g u y ệ t linh và bay lên tân trạm sử dụng một thuyền bay t ử quang tô huyên và nhiếp phong đình cũng bay vào trong đó nhiếp phong đình cảm thấy kinh ngạc mà mở to đôi mắt ra khi lần đầu tiên biết được trồn xương có thể tìm kiếm mảnh vỡ thánh tuyển đây chính là một bí mật lớn của c ậ u n g u y ệ t linh tất cả mọi người cũng vì tin tưởng nhiếp phong đình nên mới nói cho anh ta biết về chuyện này nơi trung tâm của thánh cảnh có rất nhiều nguy hiểm thế nhưng nơi đó cũng có một phần thưởng khổng lộ tất cả mọi người chưa bay được bao lâu thì trồn xương đã phát hiện được một mảnh vỡ thánh tuyển có kích thức bằng đầu người thế nhưng tân trạm không hề sử dụng ngay lập tức mà cất mảnh vỡ ở tờ g n g thuyền bay tử quang và tiếp tục bay đi bọn họ cũng khá may mắn chưa bay được bao lâu thì đã im được một mảnh vỡ thánh t u y ể n cực kỳ lớn ở trong sơn cốc không kém gì với mảnh vỡ mà bọn họ tìm được ở trong thung lũng dạn n ứ c bên trong sơn cốc cũng có yêu thú bảo vệ thế nhưng có tân trạm và tô huyên một người dùng băng một người dùng lửa ra tay phần lớn những con yêu thú kia cũng bị dọa sợ mà chạy trốn chúng nó cũng không cần đến sơn cốc này nữa cứ ở nơi này đi mảnh vỡ này đủ để cho chúng ta hấp thu được từ ba đến năm ngày đấy tân trạng tiếp đất và tính toán về mảnh vỡ thánh t u y ể n rồi nói chương một nghìn tám trăm mười chín chương một nghìn tám trăm mười chín có một số người đến sau không hiểu rõ tình hình có một số người có lòng tốt tiến lên giải thích cho bọn họ để bọn họ nắm rõ tình hình những tu sĩ kia lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích r ồ i rít nói cảm ơn nếu không một khi bọn họ chọc giận tân trạng chỉ sợ mình sẽ gặp xui xẻo âm ẩm thời gian cũng không lâu lắm tu vi của cầu n g u y ệ t linh lại tiếp tục đột phá đạt đến cảnh giới phân thần cấp ba tân trạng chẳng lẽ anh thật sự là người đã làm ra những chuyện lớn đó cầu n g u y ệ t linh mở to mắt cẩn thận nhìn chằm chằm t â n trạng lúc trước khi mình tự tu luyện cảm giác được trên bầu trời không ngừng có cường giả dùng thần thức d o xét nhưng ngay sau đó tất cả đều không cảm giác được nữa mà chỉ nghe trộm được những tu sĩ kia đang thảo luận về t â n trạng chẳng lẽ tên này không hề lừa gạt mình những điều anh ta nói đều là sự thật đương nhiên lừa cô làm cái gì t â n trạng có chút bất đắc dĩ thuận tay ném một tấm lệnh bài cho cầu nguyện linh lát nữa cô đi tìm mảnh vỡ thanh tuyển nếu mảnh vỡ đó đã có chủ thì thôi nếu là v ậ t không có chủ trên đường các người mang về chắc chắn sẽ gặp phải không ít p h i ề n phức nếu trên đường gặp phải chuyện gì cứ lấy lệnh bài này ra nói tên của tôi ra lệnh bài này thật là kỳ lạ phía trên khắc họa một con rồng rất sống động giống như con rồng thật vậy cái này cái này sẽ không phải là cậu nguyệt linh nhìn cái lệnh bài tân trạm cho mấy lần đột nhiên nghĩ đến cái gì đó cô giật mình nhìn tân trạm suýt chút nữa miệng cũng rơi trên mặt đất cô sinh ra ở nhà họ cổ mặc dù vấn đề thân phận của mẹ cô có chút ảnh hưởng đến địa vị của cô trong nhà họ cổ nhưng cổ h ư n g sơn đối xử với cô rất tốt cho nên cô cũng biết được không ít thứ thanh long lệnh đây là lệnh bài chỉ có vực chủ đông vực mới có thể bắn phát tân trạm anh thật là người làm ra những chuyện lớn đó đến lúc này cậu nguyệt linh hoàn toàn tin tân trạm là người sẽ làm ra những chuyện lớn đó đồ vật mà bao nhiêu thế gia tông môn nằm mơ cũng muốn có được thế mà thật sự ở trong tay của tân trạm hơn nữa tên này còn tùy ý v ứ t cho mình như vậy nhìn dáng vẻ của anh hình như không thèm để ý chút nào lần này chúng ta thật sự phát tài rồi sau khi hết khiếp sợ cậu nguyệt linh liền mừng rỡ không ngầm miệng được có cái lệnh bài vô địch này rốt cuộc mình không cần phải lo lắng ở trung tâm khu vực thánh cảnh này bị người khác bắt nạt xem thường nữa rồi xem a i còn dám bởi vì mảnh vỡ thánh tuyển mà tìm mình gây phiền phức không nếu dám đến tìm mình mình liền dùng lệnh bài này hủ chết bọn họ ngay sau đó cậu nguyệt linh mang theo tuyết nhi rời đi mảnh vỡ thánh tuyển tân trạm và tô huyên không ngừng luân phiên nhau dị tượng thánh tuyển trong sơn cốc này chưa từng ngừng nghỉ nhìn thấy đám người tầng trạm khí thế ngất trời hấp thụ linh dịch rất nhiều tu sĩ đều ghen tị muốn chết bọn họ có được mảnh vỡ thánh tuyển lớn bằng bàn tay đã phải trốn tránh thậm chí chạy đến khu vực kín đáo bên ngo mà tân trạm thì hay rồi công khai ngồi ở trong khu vực trung tâm thánh cảnh hấp thụ những cường giả kia cũng làm như không nhìn thấy mặc dù có một số tu sĩ n g h i hoặc giọng điệu của tân trạm nói chuyện này sao mà nhẹ nhàng như vậy nhưng không có ai hoài nghi lên đầu của cậu nguyệt linh rất nhiều người suy đoán đây là phần thưởng do vực chủ đông vực ban cho tân trạm dù sao vực chủ thần thông quảng đại nói không chừng tùy tiện vùng một cái liền có thể biết được trong phạm vi vạn dặm quanh đây nơi nào có mảnh vỡ thánh tuyển Trước 1820, Trước M không cần phải tốn công đi ra ngoài tìm kiếm cô ở ngay sát rịa trung tâm thánh cảnh tìm được cái mảnh vỡ lớn này tràn đầy linh dịch đủ để đám người hấp thụ đến khi hành trình này kết thúc trong lúc nhất thời phía trên không trung của thung lũng không ngừng có tiếng nổ phát ra đám người lần lượt đột phá thăng cấp nhất phong đình kích động sắc mặt đỏ lên cảm giác giống đang nằm mơ mình cứ dễ dàng như vậy liền đột phá đến cảnh giới phân thần cấp bảy cậu n g u y ệ t linh cũng liên tiếp đột phá hai phần cấp đạt đến cảnh giới phân thần cấp năm tâm trạng cũng đột phá nhưng anh chỉ đột phá đến cấp năm liền dừng lại bởi vì thời gian anh tiến vào cảnh giới phân thần quá nhiều mà có rất nhưng i giữ, Liễu tiến ề đề u nguyên bản nắm vẫn nghị Ngộng, vẫn nhất hành trình là là dựa tự. của theo tốt theo cứ nếu g giải chỉ căn cơ cần pháp nhất thời, căn cơ mới là thứ h là là mới i t t nhất để mình phát triển mình để l â dài, nhất là nhất không i tiến anh xa còn muốn tiến xa hơn. Nhưng nếu h k dùng linh dịch này thì những linh dịch này cũng sẽ tự biến mất như vậy thì rất lãng phí cho nên mấy ngày tiếp theo mấy người liền ở trong sơn cốc bắt đầu tu luyện thuật pháp khí của bản nguyên ma luyện lợi dụng linh khí phong phú trong linh dịch để khôi phục vết thương mấy ngày tiếp theo tân trạm và tô h u ê n giống như hình với bóng hai người so tài giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ đồng thời nhân cơ hội này thổ lộ tâm tình của mình n g à y cách xa càng ngày càng gần hai người cũng không nỡ xa nhau lưu luyên không thôi chị mộng chị xem hai người bọn họ kia kìa có phải bây giờ ở trong lòng chị rất khó chịu hay không cầu n g u y ệ t linh nhìn tân trạm và tô huyên đang ở một bên nói chuyện yêu đương đảo tròn mắt đi đến trước mặt liễu mộng hỏi khó chịu cái đầu cô ý liễu mộng cạn lời búng lên đầu của cậu n g u y ệ t linh một cái thật sự là không có sao cậu n g u y ệ t linh tiếp nối nói tôi chỉ coi tân trạm là bạn bè ngược lại là trong đầu cô toàn những loại ý nghĩ vớ vẩn này đừng nói là cô thích tân trạm nhé liễu ngộng hầu nghi nói làm sao có thể tôi chỉ là đang nhàm chán quá mà thôi tu luyện cũng đến cảnh bình rồi nếu cứ tiếp tục tăng lên nữa thì không được tốt cho lắm cậu nguyệt linh cười khăn nói cho nên cô liền lấy tôi ra làm cho đùa lông mi của liễu ngộng dựng đứng lại cười nói giỏi lắm xem ra tiểu n g u y ệ t linh cô đây rất nhàn rỗi thì phải vậy đến đây cùng tôi trao đổi học hỏi một chút vừa vặn kiểm tra xem thực lực bây giờ của cô đã tiến bộ đến đâu rồi chị mộng em không muốn cậu nguyệt linh sợ hãi mình và liễu ngộng đánh nhau không phải là mình tự tìm t h i hòa sao nhưng chưa kịp nói xong n h ó á n g một cái thân ảnh quỷ mị của liễu ngộng đã xuất hiện trước người cổ nguyệt linh không nói lời nào đã động thủ hai người này thật đúng là rất có sức sống trên vách núi mặt trời bắt đầu lặn tân trạm và tô huyên sóng vai ngồi tại trên vách núi nhìn liễu ngộng và cổ nguyệt linh ở phía dưới đánh nhau hai người đều có chút bất đắc dĩ nói như vậy giống như em rất già vậy rõ ràng tuổi tác không khác nhau là bao tô huyên chừng tân trạm một cái nói ha ha người anh nói là anh mà tân trạm cười nói trước đó anh có hỏi qua ngu mỹ nhân nếu anh tìm được phương pháp trở về muốn anh báo với cô ấy hay không cô ấy nói cô ấy không có ý định quay trở về vậy em thì sao nếu có cơ hội em đương nhiên muốn trở về rồi biến mất lâu như vậy ông nội nhất định sẽ rất lo lắng cho em còn cả thầy và những người khác nữa tô huyên dựa vào vai của tân t r ạ m nói chương một t r ư ơ chương một r ă m hai m ư sau này chắc là em sẽ vẫn ở cực hà n cung nếu như anh tìm ra biện pháp rồi có thể tới đó tìm em tô huyên nói tân t r ạ m g ậ t đầu đối với những chuyện này mình cũng có một chút mặt mày ký ức m à như ý tiên tôn để lại nội dung bên trong vô cùng phong phú và huyền thâm nhưng lại rất rối loạn tạm thời tân trạm vẫn chưa có đầu mối để lý giải nó nhưng anh du sơn n g o ọ n thủy gần như đã đi khắp nơi trên thượng giới đại lục này là sự thật nếu giống như mình suy đoán thì sau những dãy núi không nớt kia sẽ là một thế giới khác rất có thể như ý tiên tôn đã từng đi tới đó dù sao những dãy núi không nớt này cũng giống như kỳ quan trên thế giới này vậy tiên tôn thích đi du lịch siêu tâm dân ca chắc chắn sẽ không bỏ lỡ những kỳ quan đó n h o á n một cái bảy ngày đã trôi qua mấy ngày này mọi người ở bên trong thánh cảnh cũng thu hoạch được tương đối khá khá tu vi của mọi người đều đạt tới cảnh bình cũng đã đến lúc phải rời đi sau khi bay ra khỏi đông hoàng thánh cảnh mặc dù trong lòng tràn đầy lưu luyến nhưng tân trạm và tô huyên cũng chỉ có thể tạm thời tách nhau ra tân trạm đột nhiên nhớ lại lúc trước sự phụ của tô huyên từng nói nửa năm sau sẽ có đại nạn trời đất cho nên lúc đó không cho hai người bọn họ gặp mặt nhau cũng không biết trời xuôi đất khiến thế nào hai người lại đi vào giới này không biết đại nạn k i a có ứng nghiệm hay không tân trạm tôi quyết định sẽ quay về nam vực chúng ta tạm biệt ở đây đi sau khi tô huyên rời đi liễu mộng cũng mở miệng nói mình ở bên ngoài ngây người cũng lâu rồi trải qua rất nhiều chuyện vui có bờ ư ổ liễu n g ộ n g cảm thấy mình cũng đã trưởng thành lên không ít trải qua chuyện của cậu nguyệt linh cô đột nhiên nhớ đến mẹ của mình hơn nữa ba cũng đã nói sau khi cô trở về cũng sẽ không đ ú n g tay vào tự do của cô nữa liễu n g ộ n g suy nghĩ mấy ngày cuối cùng vẫn là đứa quyết định quay về nam vực ừ n nhưng lúc tôi đi nam vực cô phải tận tình làm tròn chức trách của chủ nhà nhẽ tân t r ạ m cười nói nhất định đến nam vực cứ xông xáo nếu như đắc tội đại năng cứ nói tên của tôi ra tôi bảo kê cho anh liễu n g ộ n g kiêu ngạo nói chị n g ộ n g em có thể đi tìm chị không cậu nguyệt linh có chút không nỡ nói mục đích trước đây của cô là giúp mẹ có thể đạt được ước muốn tiến vào nhà họ cổ có được sự nhìn nhận và tán thành của người nhà họ cổ bây giờ nhờ có tân trạng cô đã thực hiện được nguyện vọng đó hơn nữa ở nhà họ cổ kỳ thật cô cũng không được thoải mái cho lắm cho dù ba đối xử với cô rất tốt người phụ nữ cũng không dám dở cho hãm hại cô nữa nhưng cậu nguyệt linh rất khó chịu cũng không kết giao được nhiều bạn bè nhưng trong khoảng thời gian ở chung với nhau này cậu nguyệt linh và liễu mộng lại trở thành bạn bè dù sao sau này mình khẳng định sẽ phải rời khỏi nhà họ ký hiệu bản quyền ổ đi sông pha thế giới đi theo liễu n g thám hiểm chắc chắn sẽ rất kích thích em ư chị cần em làm cái gì liễu mộng cố ý trêu c h ọ c nói chị mộng chị đây là đang xem thường em à, nói cho chị biết con tuyết nhi này của em nhìn thế thôi nhưng lợi hại lắm không chỉ có thể tìm ra mảnh vỡ thánh tuyển còn có rất nhiều bảo b ố i bí mật nó đều có thể ngửi ra vậy được rồi nể mặt con tuyết điêu này của em chị có thể miễn cưỡng để em đi theo chị liễu mộng nói cầu n g u y ệ t linh muốn khóc mà khóc không ra nước mắt mình còn không đáng giá bằng sùng vật nhìn bộ dạng kia của cầu nguyện linh mấy người đều bật cười mọi người vậy tôi xin phép đi trước đây nếu có chuyện gì nhớ liên lạc với tôi nhá cho dù sông pha khói lửa vào nơi nước sôi lửa bỏng quyết không chối từ nhiếp phong đ ỉ n h vừa chắc tay vừa ngạo nghệ nói chương 1823. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1823. cái tên tuệ khả này nói ông ta đã diệt không ít diệt không ít này phải r ế t bao nhiêu người lúc ấy chỉ lo làm sao để nợ mày nợ mặt không nghĩ tới trên người mình sẽ dính nhiều sát khí như vậy cộng thêm công pháp mà tôi tu luyện tương đối cực đoan bởi vậy suýt chút nữa tôi đã bị làm thị tuệ khả tiếp tục nói những may thay ông nội cậu cũng chính là ông tân hoàng và ba của cậu lúc ấy trùng hợp đi ngang qua đã cứu tôi thoát khỏi tay đám sát khí đấy lúc ấy tôi thoi thóc chỉ còn một hơi thở thân thể càng chật vật không chịu nổi nhưng nhờ có hai người bọn họ giúp đỡ tôi mới tỉnh lại rồi dần dần hồi phục nhưng lúc đó tôi gần như đã bị sát khí mê loạn tâm trí trong đầu chỉ có một ý nghĩ chính là g i ế t và thế là tôi biến thành một con giã thú chỉ biết chém g i ế t là ông tân hoàng đã cố gắng bỏ ra rất nhiều sức lực giúp tôi khôi phục lại sự tỉnh não còn sắp xếp cho tôi bái sư vào cửa phật trải qua một trận máu t a mưa gió tôi xuất ra làm hòa thượng thành bộ dáng như hiện tại vậy nhiều năm như thế rồi đám sát khí kia còn có thể loại bỏ không tân trạng nói đâu có dễ dàng như vậy tuệ khả bất đắc gì nói chỉ nói xung tôi rất khó giải thích để cho tôi nhìn xem sát khí trên người của cậu như thế nào đã vừa nói tuệ khả giơ một ngón tay ra chỉ vào người tân trạng lập tức có một đạo huyết quang đánh vào người tân trạng rồi phản chiếu lên không trung huyết quang kia chuyển động dần dần biến thành một chiếc gương lơ lửng ở trong không trung chiếu lên người tân trạng xem ảnh một sát khí bên ngoài cơ thể của cậu cũng không ít tuệ khả nhìn thoáng qua lắc đầu nói nhóc có cậu mới tuy í t ổ i lại đầu, sao sát khí lại nặng như nặng v ậ c h ẳ nhiên g cũng giống lẽ cậu n ư t ô thích động một tí là diệt tộc, diệt tông người ta、ừ. Tiền bối đừng nói đùa nữa. Tân trạng thân biết tà Tuy không nhiều khí như h cười cũng có động đừng đùa người nói nữa. gượng, bản thân cũng không biết đến n là lại bối i ư. rõ vì vậy. sao thường xuyên tiêu diệt sạch cả gia đình sao đó là một thế giới khác làm sao mà bản thân anh lại có thể làm chuyện như vậy ở đó được đó chính là một khả năng khác tuệ khả suy nghĩ sư phụ của tôi cũng đã nói rằng nếu người bị g i ế t mà trong lòng tràn đầy oán hận không cam tâm đến cực độ, độ thì khi anh ta chết sẽ sinh ra rất nhiều tà khí có tân h ể đ y là t r ư ờ g hợp của cậu. trạm â n t suy nghĩ một chút thế này thì có chút khả năng đấy kẻ thù mà anh g i ế t về cơ bản đều là kẻ có sức công kích vượt bậc khi đối phương chết cảm thấy bị bản thân anh g i ế t chết nhất định là cực kỳ không tam lòng chẳng hạn như x à i chính đạo chớ coi thường cái tà khí này thứ này đã tích tụ lại rất nhiều không chỉ làm rối loạn tâm trí của cậu làm cho cậu càng khát máu hăng say chém g i ế t hơn trong khi chiến đấu mà nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ giống như tôi vậy ngay cả khi độ kiếp cũng sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi tâm ma tuệ khả nghiêm túc nói tân trạm gật đầu về sau bản thân anh nhất định phải chú ý một chút rồi sau khi hai người nói xong chuyện này tuệ khả lấy trong túi ra một miếng ngọc bội ném cho tân trạng chương một nghìn tám trăm hai mươi bốn chương một nghìn tám trăm hai mươi b ố lần này đến đây không mang theo thứ gì nhiều nhưng tôi thấy cậu tu luyện thuật luyện thể rất lộn xộn trong đây là tân vương thể dọc đường cậu có thể tu luyện nó một chút tân vương thể tân trạng nhận lấy ngọc bội liền sương sốt u ừ có lẽ là thuật màu vàng mà cậu đã từng thi triển đấy cậu thi triển một chút cho tôi xem thử tuệ khả nói tân trạng thiển thuật thánh thể một lần tuệ khả gật đầu nói chính là cái đó nhưng tùy vào tình huống mà cậu thi triển chắc là cậu đã luyện tới cuối cùng rồi đúng không ba đã cho tôi cái công pháp gọi là thuật thánh thể này quả thực là tôi đã tu luyện đến mức toàn vẹn rồi tân c h ạ m nói sau đó anh đã tu luyện các thuật l u y ệ n thể khác tôi luyện cơ thể một phần nguyên nhân trong đó là do thuật thánh thể này rất khó để có thể nâng cấp thêm nữa còn bản thân anh lại phải làm cho cơ thể của mình mạnh mẽ hơn như vậy thì đúng rồi đây là t â n thứ nhất của tân vương thể huệ khả nói tân c h ạ m nghe xong liền mật người thật không ngờ là thuật thánh thể mà bản thân anh tưởng là đã luyện đến mức hoàn thiện rồi chẳng qua chỉ mới là tầng đầu tiên thôi sao công pháp mà ba để lại cho mình bị khuyết tả chỉ có thuật thánh thể hay là tất cả những thứ khác đều có ví dụ như thánh nhân chỉ quyền hay là chu thiên thập tham t r ạ m nhưng khi suy nghĩ kỹ càng lại tân trạm đã đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi ở lam tinh linh khí bị thiếu hụt việc tu luyện gặp nhiều khó khăn nếu ba nói một hơi cho anh nghe toàn bộ thuật thánh thể trong tình hình bản thân anh định tính không đủ rất có khả năng sẽ đi đường vòng và dành tất cả tài nguyên vào phương pháp mạnh nhất như vậy thì sức chiến đấu của anh sẽ cao nhưng sự phát triển sẽ không đồng đều và trong tương lai không gian để cải thiện ngược lại sẽ nhỏ đi hơn nữa trong thế giới đó cho dù có mấy tầng ở phía sau bản thân cũng rất khó có thể tu luyện đến trạng thái đỉnh cao tôi nghe thấy có một số người gọi bộ công pháp này của tôi là thân thể v à n g kim chuyện này rốt cuộc là sao vậy tân trạng nói thân thể v à n g kim cái này cũng không rõ tuệ khả nhữ mày suy nghĩ một lát lắc đầu dù sao thì cậu nên luyện chế tân vương thể này trước tiên đi nó rất quan trọng đối với cậu đấy tuệ khả h ắ n giọng nói tân vương thể là một bộ thần công do tổ tiên nhà họ tân của cậu sáng tạo ra trước khi nhà tân còn chưa xưng bá thành lập vương triều chỉ có huyết thống của nhà họ tân mới có thể tu luyện được loại thuật này vì vậy người đời sau của nhà họ tân mới sử dụng thuật này là một phần quan trọng để sát hạch thế hệ trẻ nhà họ tân nếu tu luyện tân vương thể qua kém rất dễ bị người khác chế nạo h đặc biệt cậu còn là con của tân hoàng càng không thể làm ông ấy bị mất mặt được xem ra có vẻ như tôi phải cố gắng hết sức để luyện tập thuật này rồi tân trạm cũng gật đầu đã khác ghi lại rồi hơn nữa điều này cũng có lợi cho chính anh Nhưng trong h nhất của thuật thánh thể đã kỳ diệu đến như vậy, thế thì các công pháp tiếp theo nhất định là còn mạnh hơn thế ứ đến công còn nữa. tiếp của các Được diệu vậy, đã kỳ là ồ i tôi nói i hết cũng những gì nên bàn gì g đã a rồi, ế u cậu như n h k ô còn việc chúng còn chút việc, nữa, lên đường nói. Vẫn giờ thôi tôi Thuệ gì thì ta một Khá bây phủ ả phải i biệt vài người một chút. Nhân tiên, giúp chào chút, có cần c nhân thể là tạm một sự giúp đỡ a ông đấy, trước 1825, trước 1825, đệ ấ y tân Trước Trước Trong chẳng nói. phủ đ của hồ phong lúc này có phần không được k i ê n tĩnh tiếng cai va không ngừng vang lên còn kèm theo vài tiếng c ư ờ i khẩy và ở ngoài cửa mấy tên nhóc giữ cửa cũng không còn kiêu ngạo như trước đây nữa đều đã bị đánh tới mặt mũi bầm rợ nằm than khóc trong ngõ bên ngoài còn một số người đến cầu cứu hồ phong khi chứng kiến cảnh tượng này đều bị dọa một phen ở thành cổ đông hoàng ngăn cấm việc đánh nhau và hình phạt dành cho hành vi đó vô cùng nghiêm khắc cho dù là có những chuyện có thể mắt nhắm mắt mở nhưng hồ phong lại là tiền tôn ngũ phẩm có tiếng trong thành rốt cuộc là ai mà lại to gan đến như vậy dám ra tay với hồ phong nhà họ tống làm việc những người không có liên quan đi đi lúc này một người đàn ông bước đến và lấy ra một tấm lệnh bại nằm vàng là nhà họ tống ở đông hoàng trong á c h h k h n người này sau phủ i nhìn t đệ sắc mặt của hồ phong tái nhợt ngồi ở trong phòng bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặt trắng lạnh lụng phía sau lưng ông ta có sáu bảy cường giả đang đứng n g â y quanh tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả hồ phong là b ự chuyện long huyết thánh linh đan là tiên đan nhị phẩm chỉ có ông ta và tân trạm biết ông ta không tin là tân trạm sẽ bán đứng mình không hiểu sao trong lòng ông tự biết rõ người đàn ông trung niên chế nhạo tôi cũng không muốn nói nhảm với ông nữa tôi sẽ hỏi ông một lần cuối cùng ông có giao phương pháp luyện đan và linh đan đã bán ra hay không tổng quản tống tôi sẽ nói lại một lần nữa những phương pháp luyện đan và linh đan kia không thuộc về tôi tôi cũng không có tư cách để lấy ra hồ phong nghiến g i n g nói người ở trước mặt chính là đại tổng quản của toàn bộ nhà họ tống là nhân vật mà trong thành cổ đông thành chỉ cần rậm rậm chân đã có thể khiến cho ngàn vạn tu sĩ phải run r à y ba lần một người như vậy bản thân ông ta bình thường cũng phải cẩn thận không dám chọc vào bây giờ từ chối là rất nguy hiểm nhưng hồ phong không thể không làm như thế ông ta không ngờ rằng bản thân mình chỉ mới trải qua vài ngày tốt đẹp thì rắc rối đã ập đến rồi những viên linh đan mà tân trạm đưa cho ông ta chỉ dựa vào uy tín của ông ta mà lượng tiêu thụ rất tốt hồ phong không chỉ nổi danh ở thành cổ đông hoàng mà còn kiếm được không ít linh tệ và những viên nội đan của yêu thú Kết quả là mới đây cũng chưa đ là lý do tổng quản tống không đòi lấy long huyết thánh linh đan mà muốn phương pháp luyện đan và linh đan kia hồ phong nói thật cho tôi biết linh đan này tôi nhất định phải lấy được tôi và ông là người q u o n cũ đừng ép tôi phải ra tay nhìn thấy hồ phong mềm cứng gì cũng không chịu sắc mặt của tổng quản tống cũng tối sầm lại vài tên thuộc hạ cũng vây quanh lại khí tức không tốt tỏa ra hồ phong chỉ cảm thấy một trận tức anh ách ông ta nghiến răng nói tổng quản tống ông đừng ép tôi phương pháp luyện đan này không phải của tôi mà là do một nhân vật lớn tặng cho các người đắc tội với anh ta không nổi đâu tôi khuyên ông đừng tự mình tìm đến cái chết Trưng Người、hồ、Phong đang nói đến Hồ đã tới nông nỗi này rồi anh cũng chỉ có thể nói dối thôi thấy tống quản ra không hề kiên g kỵ tí gì cả tân t r ạ n g tống tổng, tổng quản nhữ mày cẩn thận suy nghĩ trong đầu một hồi đúng cậu ta chính là huyết mạch tân thị của hoàng triều tân địa vị cực kỳ cao mày không đắc tội được đâu hồ phong địa chuyện tống tổng, tổng quản giật giật mắt túi đầu lại nhìn ánh mắt mà hồ phong trộm liếc tới rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng trong lòng đã chắc chắn hồ phong tên ngãi con nhà mày dám lừa gạt tao sao thật sự quá to gan đấy nhỉ con cái mẹ gì mà nhân vật lớn hả đừng nói là mày đang nói hiệu nói vượn hiệu là mày có h thật hoàng của Hoàng thì chẳng thèm thành hoàng o dù tân Triều Tân tới sự sợ là là đây đây đâu. Đây ông cũng đông hoàng còn có người của cổ c người n của hi à họ hư lệnh, Đánh cho、tao. đánh Tống. Tống Tổng một lật tao, t Quản bản. cước ớ khi nào hắn chịu nói thật thì mới thôi,、nói、cho mày hay nhé, đừng có hy nói mới nói nào đừng mày có vọng có người dám tới cứu mày nữa chỗ này là thành cổ đông hoàng cho dù bọn ao có đánh chết mày thì cũng chẳng có người dám nói lý cho mày đâu hồ phong bị ép tới góc tường sắc mặt hắn đỏ lên vô cùng xấu hổ và giận dữ nhưng mà hắn đã bị hội dược sư đuổi đi rồi ở nơi này còn có ai có thể làm chỗ dựa cho hắn đây cho dù là tân trạm thì cũng sẽ sợ mà không dám đắc tội với nhà họ tống hồ phong đã chuẩn bị tốt sẽ bị đánh bầm d ậ p rồi lúc này ở sân chỗ cửa lớn ầm ầm một tiếng mở ra v á n cửa kia bị đập đến vỡ tan thân ảnh kia vốn di thủ vệ ở bên ngoài thì lại đột nhiên bay ngược vào trong thế tiến như sấm sét ầm ầm đánh bay đám tu sĩ của nhà họ tống đây đều là tu sĩ phân thần cao phẩm cả thế nhưng lại không chịu nổi lực đánh của người này cả đám thi nhau bay vào đập vào trên vách tường nôn máu ngã ra đất hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ tông tổng quản và hồ phong cũng kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa người nào mà dám động thủ với nhà họ tống ở thành cổ đông hoàng chỉ thấy tiếng tia nắng lấp lánh chiếu rọi một người thanh niên trẻ toài và một hòa thượng đang đứng ở cửa xem ra bây giờ tới là vừa đúng lúc tuệ khả cười nói người bạn này của cậu chẳng thú vị gì hết ý tân trạm cũng lắc đầu không nói gì anh không ngờ rằng mình chỉ cho hồ phong một ít phương thuốc dân gian và linh đan mà lại thiếu chút nữa đã hại người ta rồi bọn m à y là kẻ nào dám động thủ với người của nhà họ tống ở thành cổ đông hoàng quả thật là muốn chết mải tông tổng quản hồi phục lại tinh thân mà tâm trầm quát mắng hắn thấy tân trạm ăn mặc bình thường tu vi cũng rất bình thường hơn nữa tuệ khả ở bên cạnh lại thu liễm khí tức khiến cho giống như một gã hòa thượng vô hại nên hắn nhất thời thấy yên lòng hơn làm sao mày có thể tùy tiện đánh người còn bọn tao thì không được trả thù ạ tuệ khả nghiền ngâm nói đương nhiên đây là thành đông hoàng là địa b à n của nhà họ tống bọn mày chỉ có thể bị đánh không có tư cách đánh trả tống tổng quản ngạo nghê nói vậy nếu tao đánh người thì sao tuệ khả nói vậy thì mày nhất định phải chết tống tổng quản cười lạnh hắn còn chưa nói hết đã cảm thấy hai má đau nhức giống như bị cái mâm say nghiền qua vậy bị nghiền đi nghiền lại từng cái rồi đột nhiên bay ra ngoài c h ư một nghìn tám trăm hai mươi bảy c h ư ơ n một nghìn tám trăm hai mươi bảy dám đánh tao mày xong đời rồi tống tổng, tổng quản ngã xuống đất che mặt tức giận gào thét mấy cái rằng cũng theo máu mà bay ra hết hắn lấy ra một cái ngọc phù định b ó c nát ai nhưng mà hắn còn chưa làm xong thì tuệ khả đã đi tới đạp một cước đứt tay hắn rồi trong đời ông đây ghét nhát bị đám bọn mày ỉ thế hết người thứ mà người khác vất vả lấy được mà bị đám bọn mày nhìn thấy cho là đồ tốt thì sẽ cướp sẽ cô mà đọc được tộc đông hoàng cái mẹ gì chứ quả thực là chẳng bằng súc vật tuệ khả cười lạnh thu chân lại tống tổng quản vừa thẹn lại vừa giận dùng tay kia run dậy chỉ vào tuệ khả mày mày xong đời rồi dám đánh người của nhà họ tống vũ n ụ c bộ tộc đông hoàng toàn bộ tộc bọn mày sẽ bị nhà họ tống tao tìm được toàn bộ sẽ bị trôn cùng mày vậy thì lại quá tốt mà cả nhà tao đều chết hết rồi còn đang sầu muốn chết không tìm được người thân còn sống đây tuệ khả nhết miệng cười nói không cần phải phiền thoái như thế mày không phải muốn gọi cứu binh hay sao tao giút mày tuệ khả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời cứ như thế mà gào với không trung rộng lớn bảo chủ nhân của bọn mày cút ra đây âm thanh của tuệ khả giống như sấm xếp bậy chuyến ra phía xa xa đâm thẳng tới chân trời hắn làm như thế đương nhiên không phải là muốn cho âm thanh lọt vào lỗ h a i đám người nhà họ tống mà là ở bên trong thành cổ đông hoàng có một đại trận bảo hộ thành ở đó trận pháp này theo dõi tất cả mọi thứ trong thành tuy rằng vì tình huống phức tạp nên nhà họ tống không thể nào chú ý hết hướng đi của tất cả mọi người nhưng mà tống linh thông biết rõ thân phận của tân trạm và tuệ khả không thể nào mà phớt lờ đi được k h ẳ người bạn này của cậu đã đắc tội nhà họ tống rồi vẫn nên mau bỏ chạy đi tôi là dược tôn ngũ phẩm thì ít nhiều gì cũng có chút địa vị bọn họ cũng không dám giết tôi nhưng mà mấy người thì khó có thể nói lắm hồ phong đột nhiên mở miệng quyết định tự mình gánh chuyện này hắn thật sự không phải là không tin tưởng tân trạm chỉ là nhà họ tống ở trong lòng hắn chính là một dạng tồn tại giống như một con quái vật to lớn vậy mà vì quá hiểu tân trạm nên hồ phong mới biết được tân trạm cũng có chút quan hệ với du túc của hội dược sư ở thành cổ đông hoàng này hội dược sư cũng không phải là đối thủ của nhà họ tống không sao lần này người sai chính là bọn họ cho nên dù là xấu mặt thì cũng là bọn họ cậu cứ yên tâm xem kịch là được rồi vẻ mặt của tân trạm lại tươi cười khiến cho hồ phong cảm thấy có chút gấp gáp tân trạm cậu không biết nhà họ tống ác thế nào đâu ác bằng được người kia được chắc tân trạm liếc mắt nhìn tuệ khả một cái anh vô vô bả vai hồ phong để cho hắn trầm t ĩ n h lại sau đó anh cũng lấy hai cái ghế dựa tới kéo hồ phong ngồi xuống chẳng ai chạy thoát được đâu bọn mày đều chết chắc rồi tống tổng quản cằn răng mạnh miệng nguyền rủa hắn không biết tuệ quyết n g ử a đầu giống cái gì nhưng mà ban nay hắn bị tuệ quyết chặt đứt cánh tay thì ngọc phù kia cũng vỡ nát rồi tin tức truyền trở lại nhà họ tống có lẽ trong vòng một nén hương sẽ phái truy binh cực mạnh tiến tới đây Trước, 1828. Trước 1828. Hốc hốc hốc. nhưng mà tống tổng quản vừa định tới chỗ này thì t r ợ t nghe thấy ở cách đó khá xa chuyển tới tiếng gió gào thét trong không tùng hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy mấy chục người đang tới chỗ này nhất thời vui mừng quá đỗi thành cổ đông hoàng cấm phi hành vậy nên cho dù có tu sĩ có việc gấp nên phá luật thì cũng chỉ dám bay thấp thấp mà thôi thế mà hiện giờ đám người này lại không hề cố kỵ gì mà bay đến h i ệ n nhiên chính là cứu binh của mình đã tới rồi tuy rằng trong lòng cũng hơi nghi hoặc vì sao lần này người của nhà họ tống lại tới nhanh như thế nhưng mà hắn đứng dậy nhìn người đứng đầu bay đến đã hạ xuống chỗ gần đó rồi trong lòng lại càng kích động hơn bởi vì người tới lại vừa đúng là tống linh thông có thiếu gia tự mình ra tay thì đám người này nhất định xong đời rồi tống thiếu gia đám người này xỉ nhục nhà họ tống trừng a còn đánh làm bị thương người khác càng nhục mạ đông hoàng người nhất định phải giáo hấn bọn họ thật tốt ánh mắt tống tổng quản sáng quắc cả lên cố sức nói chuyện ban nãy sắc mặt tống linh thông trở nên thâm trầm dường như nhỏ lên mặt nước vậy hắn ta không thèm để ý tới kẻ ngu xuẩn này trực tiếp đi nhanh tới trước mặt tân trạm lúc này tống linh tống thì đứng còn t â n trạm thì lại ngồi ngay ngắn ở trên g h ế không hề có một tí ý gì định đứng dậy cả thiếu gia nhà tao đã tới rồi mà còn dám sĩ diện dạng ngu xuẩn như này nhất định phải bị đánh gậy hai chân tống tổng quản nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không ngừng cười lạnh nhưng mà hắn lập tức không cười nổi làm cho tất cả người nhà họ tống ở đây há hốc kinh hai trước một màn xảy ra tống linh thông này vậy mà lại đứng ở trước mặt tân trạm cung kính khom lưng cười nói tân công tử nhà họ tống chúng tôi dậy người chưa tốt gây thêm phiền thoái cho các người cũng cảm ơn các người giúp chúng tôi dạy dỗ chúng những tên này cứ giao cho chúng tôi tôi nhất định xử lý nghiêm khắc tống tổng, tổng q u ả n như bị xét đánh bên thai lỗ thai toàn những tiếng ù ủ, ủ, ủ nhận sai sao tống thiếu gia mà lại phải nhận sai với tên thanh niên xấu xí này đây không phải là mặt trời mọc từ phía tây rồi sao đây là tống thiếu gia mà mình quen đây thật sự là tống linh thông sao hồ phong cũng trận tròn cả mắt ông ta cố gắng rủi mắt cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm không sai mà người trước mắt này không sai chính là tống linh thông trước kia vô cùng kiêu n ạ o hoang tưởng tự đại khí thế ngạo mạn nhưng chuyện ngày hôm nay là gì chứ tên này đối mặt với tân t r ạ m tại sao lại giống như nhìn thấy nhà họ tống chủ vậy không phải nói giống như nhìn thấy vực chủ vậy quả thực căng thẳng đến mức không thể tự kiềm chế được tân t r ạ m bảo cho mình an tâm xem kịch ông ta còn cảm thấy tân t r ạ m điên l ê n rồi xem ra bây giờ bản thân còn sắp phát điên trước tân t r ạ m rốt cuộc đã làm cái gì khiến tống linh thông ngoan ngoan như vậy bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại mọi người đều không dám ra ngoài trước 1830. Trước 1830. hồ phong nhất thời suy sụp nhưng i vui m ớ giao ông n yên g quản lúc nói. Nhưng ông yên tâm lần này tới không phải tạm biệt bình thường vấn đề về sức khỏe của ông có người có thể giúp ông tân trạm n thấy dáng vẻ này của hầu phong không thể không c ư ờ i nói hồ phong sửng sốt vấn đề thần thức đức quán của mình còn có thể giải quyết năm đó có lẽ là ông bị người ta chơi một hố dẫn đến thần thức xảy ra vấn đề loại triệu chứng này rất nghiêm trọng cần người trị liệu có thần thức cực mạnh tuệ quyết đi tới giúp hồ phong nhìn một phen mở miệng nói vậy có thể giải quyết được không giọng nói của hồ phong có chút run r à y giống như một tên phạm nhân đang chờ tuyên án vấn đề thần thức này quấy nhiều ông ta nhiều năm như vậy ông ta cũng không phải chưa từng cầu xin sự trợ giúp từ đ ạ i năng nhưng mỗi một lần đều thất vọng mà trở về làm cho ông ta dường như đã bổ cuộc bệnh này của ông cho dù cảnh giới hợp thể cũng khó có thể giải quyết nhưng bản tăng vừa hay cao hơn so với cảnh giới hợp thể một chút tuệ khả đột nhiên cười nói tân trạm cậu chờ tôi một chút tôi sẽ nhanh chóng giúp ông ta hồi phục sức khỏe tuệ khả đưa theo hồ phong đi vào trong điện rất nhanh linh khí tràn n g ậ p ra không bao lâu sau một luồng linh khí đột nhiên lao thẳng lên chân trời tôi tôi hồi phục rồi hồ phong cười to chạy ra từ trong điện không thể tin được nhìn hai tay mình một luồng khí nóng vô hình bốc lên trong lòng bàn tay ông a sáng ngời thuần túy lạ thường ngọn lửa hừng hực không có một chút đứt quãng đang cười hồ phong liền khóc lên vì trên mặt đất nhiều năm như vậy bản thân đã bị căn bệnh này tra tấn đến chết đi x ố n g lại không nghĩ tới lại có một ngày có thể hồi phục ông ta lau nước mắt cảm động nhìn tân t r ạ m nếu không phải tân t r ạ m đ ờ i này mình sợ là cũng khó có thể tìm lại vinh quang làm luyện dược sư thật ra tuổi của ông chưa phải là già nhưng là bởi vì thất vọng nản lòng hơn nữa triệu chứng thần thức đó mới suy yếu trước tuổi sau này tu luyện nhiều hơn tôi thấy ông vẫn có hy vọng tăng lên hợp thể cảnh đấy sau đó tuệ khả đi ra thản nhiên lên tiếng tân t r ạ m cũng gật đầu hồ phong từng là thiên tài luyện dược sư của thành cổ đông hoàng đủ thiên phú đáng tiếc bị căn bệnh này trì hoãn bây giờ khôi phục cũng chưa phải là quá mượt hồ phong tôi thề sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực vì tân công tử và tân hoàng triều làm châu làm ngựa sống chết tuyệt không nói hai lời tân trạm cũng không yêu cầu hồ phong cái gì nhưng hồ phong vẫn nghiêm túc lập lời thề cậu tân các anh muốn quay về triều tân hoàng sao tôi muốn đi cùng các anh hồ phong nói ông vẫn nên ở lại đây đi và tiếp tục bán linh đan giúp tôi tân trạm suy nghĩ một chút sau đó vẫn lắc đầu từ chối hồ phong là dược tôn cấp năm và là luyện dược sư vô cùng mạnh nếu như ông ta đi theo mình thì nhất định sẽ phát huy công dụng nhưng mình đi đến triều tân hoàng anh không chắc chắn quá nhiều vào chuyên đi này nên cũng không muốn liên lụy hồ phong rơi vào vòng nguy hiểm vậy được thôi hồ phong cảm thấy hơi áy náy hổ thẹn ông ta lại võ lên đầu một cái vội vội vàng vàng chạy đi rồi cầm một cái túi đựng đồ được cất giấu ở một nơi k í náo đ đúng rồi cậu tân à, đây là những linh thạch và nội đan mà tôi đã kiếm được nhờ bán linh đan trong suốt khoảng thời gian cậu đi mời cậu xem qua hồ phong thuận tiện cầm lấy một sổ sách giao cho tân trạm tân trạm tò mò lên nhìn không nhìn thì không biết gì nhưng vừa nhìn vào số lượng tiêu thụ thì thật sự khiến người a kinh ngạc tiên đan thật sự rất tốt suy cho cùng giá cả của thứ này rất đắt đỏ nên những tu sĩ mua nó không thể nào hào phóng mua được cho nên số lượng tiêu thụ linh đan mà mình đưa cho hồ phong ngược lại rất cao hơn nữa về phía linh đan bản thân hồ phong cũng có thể luyện và điều chế ra được cho nên những ngày qua ông ta luôn luyện đan không ngừng nghỉ thu nhập cũng rất hậu hĩnh chẳng trách tổng quản lý tống lại vô cùng thèm thuồng như vậy còn đưa người đến không nói gì mà cướp đi dựa theo quy tắc chúng ta chia ra đi tân trạm gặp sổ sách lại và nói thưa cậu tân tôi cảm thấy linh thạch và nội đan lần này giao hết cho cậu là tốt nhất hồ phong cười nói thứ nhất cậu đã bảo người đại sư này c h ư a khỏi thần thức của tôi tôi không thể nào báo đáp hết được thứ hai là cậu đã đi lâu ngày như vậy sau này tôi cũng không thể nào giao những linh thạch mình kiếm được đến tay cậu kịp thời hơn nữa cho cậu những thứ này sẽ càng hữu dụng hơn thấy thái độ của hồ phong kiên quyết như vậy tân trạm cũng không từ chối có nhà họ tống bảo vệ anh đoán sau khi thánh cảnh kết thúc thì sẽ không có ai ở thành cổ đông hoàng này dám trêu chọc hồ phong lát nữa tôi sẽ liên lạc với y u t u b rằng bây giờ ông đã hồi phục lại tài năng luyện dược sư hơn nữa hội dược sư có thêm một người cũng tốt hơn tân trạng nói hồ phong gật đầu đồng ý thật ra bản thân ông ta cũng không muốn rời khỏi hội dược sư dù sao đối với luyện dược sư mà nói đây là một sự công nhận nhưng trước đó mình đã làm sai rất nhiều nên bị hội dược sư gạch tên sau khi tạm biệt hồ phong tân trạm lại đi đến hội dược sư một chuyến du túc đích thân ra ngoài c ử a n g nên đón gương mặt n ở nụ cười tràn trề gần đây tâm trạng của ông ta rất tốt bởi vì có mối quan hệ với tân trạm nên mình được lôi sĩ xem trọng và trực tiếp bổ nhiệm ông ta làm chủ tịch hội dược sư của thành cổ đông hoàng cuối cùng ước mơ bao nhiêu năm qua của ông ta cũng đã được đền bù rồi đầu tiên tân trạm chúc mừng ông ta tiếp theo đó sau khi tìm du túc để nói về chuyện căn nguyên luyện đan anh lại đi vào trong phòng cất giữ sách của hội dược sự anh lấy ra một số sách liên quan đến triều tân hoàng cũng nhân tiện nói về chuyện của h ồ phong đối với người quý nhân lớn này đương nhiên du túc không hề hai lời hơn nữa bây giờ bản thân ông ta cũng là chủ tịch ông ta có quyền làm chủ chuyện này sau khi xử lý xong hết chuyện của thành cổ đông hoàng tân trạm và tuệ khả cũng đi trên con đường đi đến triều tân hoàng nhìn lại thành cổ điều duy nhất khiến tân trạm cảm thấy hơi tiếc nuối chính là vào giây phút cuối cùng cũng không thể nhìn thấy lạc việt ban không biết lao giả thường phi dương đã đưa lạc việt ban đi đâu vết thương trên người anh ta đã khỏi hẳn hay chưa đi thôi tuệ khả vỗ nhẹ lên vai tân trạm chúng ta không đi tụ bảo thành vậy thì cứ bay qua như vậy sao tân trạm lướt qua bên ngoài tụ bảo thành cùng với tuệ khả nói với vẻ hơi nghi ngờ chương một nghìn tám trăm ba mươi hai chương một nghìn tám trăm ba mươi hai bay qua đó thì không biết đến bao giờ dùng bát vu của tôi đi thứ này bay nhanh hơn tụ bảo các rất nhiều tuệ khả mỉm cười sau đó anh ta hất tay lên b á t vu của trong tay anh ta đột nhiên bay ra không trung trước cơn gió nó phình to ra biến thành bộ dạng của một pháp khí phi hành tân trạm cũng nhảy vào trong đó tuệ khả khởi động linh khí bên ngoài b á t vu đột nhiên văng lên sau đó đột một tăng tốc lao về phía khoảng không xa xa tốc độ này quả thật nhanh như sấm nó còn nhanh hơn cả thuyền bay tử quang của tân trạm ở khắp mọi nơi trên thế giới này đều tốt và thật sự vô cùng lớn cho dù có dùng pháp khí phi cơ thì chúng ta cũng phải bay mất mười mấy ngày tuệ khả lên tiếng nói nếu như chỉ có một mình anh ta thì đương nhiên không cần mất nhiều thời gian như vậy nhưng nếu như tân trạm duy trì tốc độ này cùng với mình thì không bao lâu sau cơ thể sẽ bị xé nát ra mất chúng ta bay thẳng đến triều tân hoàng sao tân trạm nói đương nhiên không phải bay qua đó với tốc đ à y thì chúng ta sẽ chết dần mất sau khi bay được mười mấy ngày chúng ta sẽ xuyên qua quỷ hải đi về phía truyền thống trận thượng cổ ở bên đó sau đó lại trực tiếp đi từ bên đó để đến triều tân hoàng tuệ khả giải thích vậy quỷ hải có quỷ kiến sâu sao trong lòng tân trạm khẽ r u n lên trước kia anh cũng nghe liêu ngộng nhắc đến nơi này khi đó liêu ngậm muốn đến đông vực và phải đi qua quỷ hải này kết quả suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm cuối cùng cô a phải đi qua rất nhiều giai đoạn mới qua được nơi này đúng vậy nhưng anh không cần lo lắng mỗi năm có hai tháng là thời điểm gió yên biển lặng nhất của quỷ hải vì vậy sẽ không có nguy hiểm gì cho nên tôi mới nói đợi một tuần sau hãng lên đường tuệ khả cười nói nói cách khác chúng ta chỉ có thể đi qua khu vực quỷ hải tốn rất nhiều thời gian được một mất mười đúng rồi tôi điều khiển tàu bay suốt chặng đường là đủ rồi anh cứ yên tâm tu luyện tân vương thể ở bên trong đi đương nhiên nếu như gặp điều gì không biết thì cũng đừng hỏi tôi tôi không phải là huyết mạch của nhà họ tân nên không hiểu gì đâu lời nói của tuệ khả khiến tân trạng không khỏi mỉm cười mặc dù những lời nói này là nói đùa nhưng đối với huyết mạch tân thị các anh vác tân vương thật sự vô cùng quan trọng tân trạng à cho dù anh có hứng thú với ngôi vị hoàng đến của ba anh hay không thì cũng phải học thật tốt về thuật luyện thể tuệ khả nói với vẻ nghiêm túc mặc dù người trưởng thành trong mạch ba anh không nhiều nhưng nhà họ tân lại là một dòng họ lớn nếu như anh không luyện được thuật này thì những thế lực không ủng hộ ba anh nhất định sẽ nhân cơ hội này để chế nhạo n i ệ m ai cho dù anh không để ý chuyện này nhưng có rất nhiều bí thuật của nhà họ tân đều dựa vào sự chống đỡ của tân vương thể nên mới có thể đạt được sức mạnh lớn nhất tân trạng gật đầu đây đã là lần thứ hai tuệ khả nhắc đến tân vương thể với vẻ nghiêm túc t r í n h trọng điều này đã chứng tỏ thuật pháp thật sự rất quan trọng với nhà họ tân hơn nữa cho dù mình có phiêu bạt ở bên ngoài bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải quay về đến lúc đó nhất định có rất nhiều con mắt dõi theo cho dù mình không để ý đến thể diện của ba nhưng là đứa con của châu cẩm nên mình cũng không thể để cho mẹ mất mặt được sau khi hai người lên đường tuệ khả cũng không ở im trong pháp khí mà bay đến phía trước không ngừng điều tra tình hình và đuổi những con quái thú không có mắt mà có đại thần tôn là tuệ khả bay cùng đương nhiên tân trạm rất t i ê n tâm trước kia cứ đánh đấm hết trận này đến trận khác bản thân anh lâu lắm rồi không có thời gian tĩnh tâm và một mình chỉnh lại trạng thái không hề có các loại công pháp Trước, 1833, trước 1833, hấp thu căn nguyên và dung hợp bản nguyên chưa hoàn thành được nhiều bây giờ lại còn thêm cả ký ức lộn xộn mà như ý tiên tôn để lại ngoài ra còn phải tu luyện tân v ư n g thể nhiệm vụ của tôi cũng không hề ít ỏi gì tân trạm thầm thở dài may mà chuyến đi lần này đi liên tục đủ để bản thân lắng động một chút nếu như tuệ khả đã nói chuyện một cách trịnh trọng như vậy vậy thì chúng ta xem qua tân vương thể một chút nhưng thứ đó luôn khiến tôi cảm thấy rất kỳ quặc khó chịu tân trạm ngồi quanh chân sau đó nhắm mắt lại ý thức dần đi vào trong não điều này có nghĩa người nhỏ bé màu vàng trong nguyên thần của anh đang trôi lơ lửng trong b i ể n thức m ê n h ông trong tay cầm một miếng ngọc giản chính là công pháp của tân vương thể mà tuệ khả đưa cho mình miếng ngọc giản này cũng không phải là ngọc giản truyền công bình thường điều có lợi của nó chính là khiến cho những tu sĩ hiểu một cách dễ dàng hơn so với việc hiểu những văn tự khô khan tối nghĩa giống như có một người truyền thụ hư hảo tay cầm tay trong ý thức vậy điều này giống như phương pháp kế thừa ngọc giản mà tân trạm học được nhưng vẫn không thể đạt được trình độ này dù sao kế thừa ngọc giản có thể khiến một tu sĩ hoàn toàn không hiểu trực tiếp lĩnh n ộ và hiểu hết toàn bộ người truyền thụ đối với kỹ thuật này đúng là quá mạnh lúc này tân trạm cầm miếng ngọc giản trong tay vẻ mặt hơi phiền não không biết nên mở nó ra hay không ở khoảng trời trên đỉnh đầu của anh vô tự thiên thư nhảy nhót không ngừng có thể thấy nó đang vô cùng kích động thật ra từ khi tuệ khả đưa cho anh miếng ngọc giản này anh đã cảm nhận được sự thay đổi của vô tự thiên thư món đồ chơi này dường như muốn bảo mình phá hủy t h ứ này đi sau đó đặt vào trong trang sách của nó vô tự thiên thư có thể hút đan dược đ u a chú hoặc là phần cặn bã của con dối sau đó nó sẽ chuyển thành những phiên bản tốt hơn nhưng nó có thể hấp thu được ngọc giản không tân trạm thật sự chưa từng thử qua đương nhiên anh cũng chưa từng có miếng ngọc giản đặc biệt trong những hình ảnh ký ức mà mình có phá hủy nó hay là trực tiếp tu luyện tân trạm suy nghĩ mãi một khi mình chấp nhận những hình ảnh ký ức trong miếng ngọc giản này thì nó sẽ tràn trong biện thức của mình điều đó cũng có nghĩa phế bỏ miếng ngọc giản này với tình hình như vậy vô tự thiên tư chắc chắn không thể nào hấp thu miếng ngọc giản trống rỗng nhưng nếu như trực tiếp phá hủy nó trước tiên chưa nói đến miếng ngọc giản này thật sự có thể có công pháp chuyển thành phiên bản tốt hơn không cho dù chuyển hóa xong nếu như dùng quá nhiều thời gian thì nó cũng sẽ trì hoãn việc tu luyện của mình đợi đến cờ hờ đến triều tân hoàng nếu như mình vẫn chưa đến cửa thì sẽ rất phiền phức nhưng nếu như vô tự thiên tư sẽ cảm thấy hứng thú với tân vương thể chứng tỏ thuật này cũng thuật không hoàn mỹ. Nếu như mình Thể, này Nếu luyện xong Tân Vương tỏ tu mỹ. sau này sẽ càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Tân suy nghĩ hết lần này đến lần suy sẽ phát hết Trạm khi á c c u ố cùng anh vẫn đưa ra quyết định l tân, tân, tân tạm n g cũng không hề do dự nữa mà trực tiếp bóp nát tân vương thể ở trong biến thức nếu như có người ở nơi này nhất định người ta sẽ vô cùng kinh hãi cho dù là tộc người tân thị cũng không có ai có tư cách để giành được ngọc giản công pháp trong hình thức hình ảnh ký ức t r ư ớ c 1834 t r ư ớ c 1834 chỉ có người có huyết mạch tân hoàng là tân trạm hoặc là người có thân phận vô cùng hiến hách người lập được công lớn mới có t ư c á c h này nhưng miếng ngọc giản vô cùng quý giá đó lại bị tân trạm bốc nát trong nháy mắt miếng ngọc giả đã nát vụn vô tư thiên thư đột nhiên nhảy dựng lên giống như một đứa trẻ nhạy cảm hoan hô sau đó nó phun ra một luồng khí giống như làn gió hốc hết toàn bộ mảnh vỡ của ngọc giản vào trong trang sách bây giờ mày đã hài lòng chưa tân trạm hơi bất lực nghiến r ă n g nói nếu như mày hút xong rồi mà không hợp được tân vương thể hoàn hảo ông đây sẽ phong vấn mày lần này mình thật sự đánh c ử c hơi lớn nếu như bảy ngày sau vô tự thiên thư vẫn không hợp được vậy mình cũng chỉ có thể liếm mặt mà đi tìm tuệ khả muốn một phần nữa đương nhiên trong tay anh không hề có ký ức ngọc giản quý giá như vậy vì vậy anh không biết hai nếu như tạm thời không thể tu luyện tân vương thể được vậy thì tiếp tục hợp căn nguyên thôi tân trạm lắc đầu bắt đầu bình tâm tĩnh khí mà tu luyện cái người này vẫn chưa luyện tân vương thể sao khi đi dọc đường thỉnh thoảng tuệ khả cũng để ý đến tân trạm nhìn thấy tân trạm luôn nhắm mắt ngồi thiền nhìn hơi thở bên ngoài cơ thể cũng không hề có tu luyện thuật luyện thể đã nói với anh ta rồi thuật này vô cùng quan trọng đối với nhà họ tân mà anh ta còn không quý trong nó tuệ khả cũng bất lực nhưng anh ta và tân trạm ở cùng với nhau chưa lâu nên anh ta cũng chưa nắm chắc tính cách của tân trạm lỡ như mình cứ nhắc nhở hoài đối phương cảm thấy chán ghét mà càng không muốn tu luyện thì sẽ rất phiền phức hơn nữa mình là người ngoài những gì nên nói cũng đã nói rồi việc tu luyện vẫn nên dựa vào chính bản thân mình À, tôi có thể bố trí trận â n t pháp này t rất quan trọng với anh sao tuệ khả nói vô cùng quan trọng tân trạng nói tuệ khả gật đầu cũng trận pháp i t mà anh nói đương nhiên là kiểu nguyện trận có thể tăng việc hấp thụ ánh trăng trong thời kỳ thượng cổ có rất nhiều người ngoại tộc trong đó có một tộc là tộc nguyện tu luyện nhờ ánh trăng vì vậy bọn họ mới để lại trận pháp kiểu nguyện giống với tu linh trận của loài người nhưng sau này khi kết thúc thời đại thượng cổ dường như hậu tiên tộc đã thống nhất đại lục có rất nhiều ngoại tộc khác luôn phiên nhau lao vào khói lửa chiến tranh tộc nguyện cũng trở thành hạt bụi lịch sử nhưng tiêu nguyện tộc lại được lưu truyền đến ngày nay t r ư ớ c 1835 t r ư ớ c 1835 m ặ c dù đối với đại đa số tu sĩ mà nói thứ này không thể nào hấp thu sức mạnh nâng cao nhưng nó là kết tỉnh những đặc điểm của ánh trăng và có chút tác dụng với một số trường hợp đặc biệt nào đó trong cuộc nói chuyện với nhiếp phong đình tân trạm cũng mới có được trận pháp này từ trong tay anh ta tiêu nguyện trận cũng không hề phức tạp gì vì vậy tân trạm bày trận ra rất nhanh Lúc này một sau ứ c mạnh kỳ lạ sông kỳ r từ trong trận t pháp. ệ khi ả cảm chỉ thấy dường như ánh sáng xung quanh mình đều trở nên làm đạm. Anh làm trở ta quay dường sáng xung nên đều đầu đạm. ạ p h á tân hiện pháp trong trận t mà tân trạm đang đứng phát ra ánh sáng giống như ánh trăng. Tên nhóc này cứ thần thần cứ phát bị bí, lại làm ạ i l cho quái quỷ gì vậy. Tuệ Khả thâm nghỉ ngờ trong lòng. Sau khi trong quái quỷ Tuệ Sau gì ngờ lòng. vậy tân trạm làm xong anh tiếp tục đắm chìm trong tu luyện mà vô tự thiên thư cũng không có gió mà chuyển động sinh ra một vòng xoáy hút lực kéo đến bên người tân trạm nó bắt đầu há miệng lớn hút ánh trăng sáng giống như nuốt nước biển nếu như so với tân trạm đang đứng ở dưới ánh trăng thì tốc độ hốt như vậy mạnh hơn gấp hai gấp ba đây cũng là một trong những nguyên nhân anh dám mạo hiểm thử bóp nát miếng ngọc giản thể thời gian hai người lên đường dần dần trôi qua trước mắt một cái đã qua bảy ngày mặc dù hai người bay rất nhanh nhưng cũng không cứ mãi đi qua nơi hữu quạng có đôi khi bọn họ cũng đi qua thành phố tuệ khả cũng sẽ đi vào trong cùng với tân trạm để nghỉ trọ tạm dù sao con người vẫn là sinh vật sống thành bầy đ à n tuệ khả sẽ nghe ngóng chuyện xảy ra gần đây ở giới tu luyện sau đó mua một số đồ dùng đặc biệt ở nơi đó nhưng tuệ khả có để ý tân trạm không hề có hứng thú nhiều về những thứ này đa số thời gian anh đều ở lại trong pháp khí để tu luyện cái tên này nói cố gắng thì cũng rất cố gắng nhưng tại sao không tu luyện tân vương thể tuệ khả bất lực anh ta quyết định sau khi ra khỏi thành lần này sẽ lật ngửa ván bài với tân trạm cho dù điều này sẽ khiến đối phương khó chịu không vui nhưng mình cũng nhất định phải khuyên tân trạm bắt đầu tu luyện a l o nhóc con bản g danh sách anh hùng hào kiệt của đông v ự c đã được cập nhật có tên cả anh trong danh sách trước khi bình bắt pháp bà quay trở lại trong thành tuệ khả cười neo mắt nói với tân t r ạ n nhưng vừa dứt lời liền phát hiện ra trạng thái lúc này của tân trạm có chút kỳ lạ mặc dù anh ấy vẫn ngồi xếp bằng như cũ nhưng bên ngoài bắt đầu có chút hơi thở da rẻ cũng có màu vàng lầm chầm là xác của tân vương tên nhóc này cuối cũng bắt đầu tu luyện tuệ kha không biết nên khóc hay nên cười mình lao tâm khổ trí cản đường này tên nhóc này căn bản không ngốc chút nào cả nhưng nhìn kỹ mà xem tuệ k h a lại cảm nhận được tân trạm tu luyện và ấn tượng của mình là những người khác của nhà họ tân có chút không giống nhau nhưng nghiên cứu vấn đề ở đây ở đâu anh cũng không thể nhìn ra có lẽ bản thân đã cảm giác sai rồi công pháp cũng của tân hoàng cũng không có gì đặc sắc tuệ khả lắc đầu thấy tân trạm tu luyện cực kỳ tập trung cũng không quấy dày anh nữa lúc này tân trạm đang đắm chìm trong tu luyện cũng có thể cảm nhận được tân vương thể mạnh lên chỉ nửa tiếng sau vô tự thiên thư cuối cùng cũng sửa xong bày ra một cái tân vương thể cô cùng hoàn mỹ thuật thánh thể của tân trạm là cấp độ đầu tiên của tân vương thể đã được tu luyện đến mức hoàn mỹ anh tỷ mỹ nhìn kỹ so sánh lại một lần phát hiện ra tân vương thể vô cùng hoàn hảo gần như không khác với thuật thánh thể ở cấp độ đầu tiên là bao chứ 1836. đây cũng là chuyện bình thường dù sao ở cấp đầu tiên này là pháp môn luyện thể cơ bản nhất từ khi có tu vi thuật luyện thể này không biết đã trải qua không biết bao nhiêu năm liên tục sửa chữa hoàn thiện từ lâu đã không có thiếu sót gì đáng nói nhưng từ lúc bắt đầu tầng thứ hai có khác biệt hay không tân trang cũng không biết được dù sao nguyên bản chính mình đã bóng nát nhưng lợi dụng ánh trăng vô tự thiên thư vẫn có thể sửa được trong vòng một tuần ít nhất có thể giải thích rõ một số vấn đề may mà nhờ có tôi lựa chọn mức độ hòa mỹ mà không phải là yêu cầu tuệ khả một cái khác sau khi đọc xong tân trạm nhịn không được mà cảm thán vì theo như lời giới thiệu ở cấp hai một khi đã bắt đầu tu luyện sau khi nhập môn thì không có cách nào để sửa nữa cũng có nghĩa là cho dù mình lợi dụng mấy ngày nay tu luyện tân vương thể nhất định phải bỏ đi làm lại tầng thứ nhất chỉ đơn thuần là luyện thể còn tầng thứ hai bắt đầu cũng chính là bắt đầu lấy nguồn gốc rèn luyện cơ thể kim m ộ c thủy hỏa thổ thêm cả dân g tố mỗi lần luyện thêm một lần nữa tân vương thể sẽ tăng lên gấp đội tân trạm đọc xong nội dung tầng thứ hai âm thầm tính toán theo cách nói của công pháp này căn nguyên càng mạnh hiệu quả tôi thể sẽ càng tốt còn bản thân mình trước mắt là mạnh nhất đó là hòa diệm căn nguyên đương nhiên lôi nguyên cũng đủ để tôi thể những cái khác vẫn còn kém hơn một chút tuy nhiên ưu thế lớn nhất của bản thân là hơi thở căn nguyên của như ý t i ê n tôn được phong ấn bên trong cơ thể mấy ngàn năm chỉ cần bản thân hiểu được là đủ sẽ tiến bộ rất nhanh lúc tuệ khả quay lại tân trạm đã bắt đầu lợi dụng hòa căn nguyên tu luyện tầng thứ hai của tân vương thể tuệ khả khét lời anh ta vung một tay lên pháp khí bình bắt bay lên hay người lại lên đường một lần nữa tu luyện không có ngày tháng tân trạm vừa tiến vào rèn luyện tân vương thể đã qua được một tuần mãi đến khi bên thai vang lên tiếng sóng võ n g ư ờ i được thấy mùi vị của nước biển tân trạm mới kết thúc tu luyện mở hai mắt ra ngũ hành cộng thêm căn nguyên dân g tố lần này xác của tân vương có thể hoàn thành căn nguyên tối thể liền tính nhập môn còn mình mấy ngày nay đã hoàn toàn nhập môn sớm căn nguyên cũng đã tôi luyện được một nửa ở đây là quỷ hải tân trạm bay ra khỏi bình bát cách mấy chục dặm t â m nhìn bị một màn xương trăng che phủ réo dài đến đường chân trời rộng lớn của quỷ hải không sai quỷ kiến sầu khả tuệ cũng cười cười nói đợi qua được biển này chúng ta mở ra được truyền tống trận cổ tôi mới yên tâm được thế làm sao qua được quỷ hải này anh và tôi bay qua sao tân trắng hỏi bay qua tôi có thể được nhưng với tu vi này của anh chẳng khác nào đi tìm chỗ chết tuệ khả không chút khách khi nói lúc trước đã nói rồi hai tháng nay quỷ hải yên tĩnh chúng ta đi thuyền qua xem ra xa xa không có linh thuyền ở đây có tu sĩ chuyên gia làm công việc này có họn họ mở đường chở chúng ta còn an toàn hơn chúng ta gấp trăm lần tương tự như tàu cao tốc của tụ bào cát tân t r ắ n nói cái linh thuyền này rất lớn khiến anh nghĩ rằng trên ụ tụ tụ bảo bảo bảo hải Khả cao tốc vượt qua vô tận núi hoang. So cắt tốc cắt cắt chúng cùng vực một tàu vượt tận thì vượt ta đi thuyền. Tuệ thuyền. t là lớn linh này, dám qua nhiều, quỷ qua, khu gan hai phía vô với về người không núi hơn đi, đi gửi, đi ư Trước t r đường đi tân trạm cũng nhìn thấy không ít tu sĩ đang đi về phía linh thuyền to ấy lắng hay nghe tân trạm nhữ mày lại nhìn tuệ khả nói tôi nghe bọn họ nói linh thuyền này cần phải đặt trước mua lệnh bài đi thuyền anh đã mua chưa mua anh thấy tôi là loại người đó ạ tuệ khả khinh thường nói cướp lấy là xong lệnh bài này không bị ràng buộc hơi thở lát nữa xem ai có lệnh bài cứ đến mà cướp thôi anh một cái tôi một cái không dễ dàng gì mà cướp được hai cái tân t r ạ m nghe xong cũng không nói nên lời tuệ khả này ăn mặc như một vị hòa thượng ban đầu mình còn tưởng rằng đây là một vị hòa thượng thật bây giờ mới biết tuệ khả hoàn toàn là tướng cướp mặc áo cà sa khi nói chuyện cả hai đã tiến ngày càng gần lại chiếc linh thuyền lượn đó một trận pháp sáng lên hai người rơi xuống mặt đất đây là một nơi tương tự như con thuyền trong thành phố nhỏ nhưng nó được xây dựng theo kiến trúc cực kỳ qua loa giống như một thành phố có thành tường bao quanh không ít các tu sĩ ở bên ngoài mà tùy ý thảo luận hay tôi thật sự xui xẻo mỗi lần mở thuyền không phải đều là ngày thứ hai của tháng ba sao vì sao lại đổi thành ngày thứ nhất tháng ba tôi bị trì hoãn một ngày làm lệnh bài cũng bán sạch rồi người đàn ông đó nói vô cùng đau đớn ha ha người anh em ở đây có điều không biết b i ể n quy kiến sầu r ấ t tà môn mỗi lần ra khơi đều cần phải tính toán ngày tháng chẳng qua mấy trăm năm nay không hề thay đổi nhưng lần này thay đổi một người khác cười nói sao anh lại thoải mái như vậy anh mua được lệnh bài rồi sao một người khác tò mò hỏi tôi tôi không mua nhưng tôi đến đây là để mua vật liệu để chế thuốc không hề có ý định qua biển người đàn ông kia lắc đầu mặc dù quỷ h ả i kỳ lạ nguy hiểm nhưng cũng vì thế mà sinh ra rất nhiều vật lặc biệt mà nhiều nơi không có có rất nhiều tu sĩ chế thuốc hoặc luyện khí cũng có lúc sẽ đến đây lần này có thể sẽ hỏng bét rồi sớm hơn một ngày như thế chẳng phải là còn nửa tiếng n ữ a là phải lên thuyền sao tuệ khả nghe xong lập tức vội vã linh thuyền chỉ có một con thuyền đi tới đi lui hai mươi ngày nếu như sai lầm chỉ có thể chờ hai mươi ngày sau anh nào có thể lợi được tân trạm anh cứ lên linh thuyền trước chờ tôi tôi đi tìm hai tấm lệnh bài tuệ khả ra hiệu với tân trạm rồi xoay người đi mất tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu anh đi qua đám người đó cũng tiện thể mua một v à i vật đặc biệt ở quỷ hải do người bán hàng rong giao đa số đều liên quan đến chế thuốc sau đó tân trạm liên đến trước bến tàu linh thuyền khoảng cách phía trước rất xa anh vẫn có thể cảm nhận được linh thuyền khổng lồ này bây giờ đứng đến trước mặt mới phát hiện ra linh thuyền này gần như lớn bằng cả một quả núi cao đến bảy t ầ n mây cao hơn chừng mười triệu còn chiều dài chắc gần mấy trăm triệu xem ra nó gần như là một cái đảo nhỏ rồi nhìn xung quanh linh thuyền vẻ bề ngoài đếm không hết các hình hoa văn t ừ n g luồn g linh khí bồng bềnh khiến cho vật ấy càng trở nên xuất t r ậ n cũng giống như tân t r ạ n g có không ít người tụ tập lại ngay bến một số người đang làm giao dịch có người thì đang trâu đầu ghé tài vào nói chuyện mau tránh ra đừng cản đường của công tử nhà ta ngay lúc này đột nhiên phía sau vang lên tiếng hô hào mấy người cao lớn vạm vỡ dẫn đầu đẩy đám người ra phía sau là một vị công tử mặc mà áo màu trắng mặt mà đang n ở một nụ cười đi cùng một con gái cô gái xinh đẹp quá Trước 1838, k hơn ô sô cô cô cô n giận, đang muốn nói nhưng nhìn liền quên giận. Hiện trường lúc này đột nhiên có chút thiên lặng. nhìn Thân hình cô gái rất duyên dáng, ngũ quan sắc xảo, da trắng như tuyết, giống như một tiên nữ từ trong tranh g gì gái gái gái ít phía phía tu mặt tức thấy tạm thời mất tức đột chút Tất tu rất tuyết, một tử sau đều sĩ sĩ sắc bị bước đầy đó, đó. vậy. vẻ việc về lúc có cả khi da ra xảo, nữa cô còn chậm rãi bước đi mang theo mùi hương thoang thoảng khí chất vô cùng đặc biệt còn hơn cả trăm hoa đua nở khiến không ít đấy lòng người đàn ông đều phải rung động nuốt một ngụm nước bọt đôi mắt dại ra nhìn theo chuyển động của cô gái mấy nữ tu khác cũng âm thầm ngưỡng mộ có chút tự biết xấu hổ tự ti hết sức cô gái này là ai cả đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào có phong thái độc nhất vô nhị như thế này cái này mà cậu cũng không biết cô ấy được công nhận là người đẹp nhất triều nhà tân lương n g ợ c mỹ hóa ra cô ấy là lương n g ợ c mỹ không ngừng nghe nói về vương triều nhà tân đây là người con gái đẹp nhất thế giới đặc biệt cô ấy không chỉ xinh đẹp mà tu vi còn rất giỏi nữa đạt đến đỉnh cao của cảnh giới phân tâm đây cũng số ít t i ê n tài của đại lục tại sao v n toàn nếu đời này tôi có cơ hội âu ế m cô ấy chết cũng đắng nữa người anh em lau nước miếng đi anh nhìn xem bên lương n g ư ợ c mỹ có lẽ là công tử diệp phong của nhà họ diệp giàu có ở bắc vực anh thấy kết quả thế nào đây là diệp phong không phải đang c ư ờ i xòa chủ động khách sao sao nghe thấy đám người đó bàn tán tân trạm cũng nhìn về phía lương n g ư ợ c mỹ công bằng mà nói người phụ nữ quả thực rất xinh đẹp gần như ngang ngửa với tô huyên nhưng đánh giá một người con gái vẻ bề ngoài chỉ là một phần bên trong lòng tân trạm cho dù lương n g ư ợ c mỹ có xinh đẹp như thế nào cũng không thể so sánh được với tô huyên ngược lại một người trẻ tuổi như vật lại ngang bướng như vậy khiến tân trạm kinh ngạc nhà họ diệp diệp phong mấy ngày nay cũng nhìn thấy nhiều tài liệu liên quan đến đại lục thượng giới đặc biệt liên quan đến triều nhà nhà tân và bắc vực hễ nhắc đến nhà họ diệp ở bắc vực thì không có gia tộc nào khác huyết mạch nhà họ diệp bây giờ chỉ có diệp thành được nhận tổ quy tông c ò n diệp phong cũng rất có tiếng ở bắc vực là một thiên tài xuất chúng của thế hệ trẻ nhà họ diệp xin lỗi các vị thực sự là lương nhược mỹ đang có việc gấp không thể không xông đến như vậy được xin các vị tha thứ lúc lương nhược mỹ đến đột nhiên đứng lại nhìn về phía mấy người tu sĩ vừa rồi bị xô đẩy làm động tác xin lỗi giọng nói ấm áp nhẹ nhàng giọng điệu vô cùng thành khẩn khí chất dịu dàng như nước khiến mấy vị tu sĩ ở đây lập tức bật cười liên tục xua tay ý bảo không sao cả mấy người tu sĩ cao lớn nói diệp phong và lương nhược mỹ nhanh chóng lên linh thuyền khổng lồ khuất khỏi tầm nhìn của đám người kia sau khi hai người đó đi lên tu sĩ ở bến tàu vẫn không hề giảm bớt náo nhiệt bàn tán về vẻ đẹp tuyệt trần của triệu nhà tân rất nhanh sau đó phía trên linh thuyền khổng lồ đột nhiên lộ ra một luồng sương mù bay nút g trời trong đó có một ma thú biến hình gầm văng cả đất trời nghe thời âm thanh này không ít tu sĩ đều bỏ chạy như bay vào bên trong linh thuyền trước một nghìn t r ư c h ư ớ c một nghìn t n g a y lập tức mấy tu sĩ trên bến thuyền thưa đi nhiều nè anh bạn linh thuyền này sắp chạy rồi tôi thấy cậu không phải đến xem náo nhiệt còn không lên thuyền hạ đến lúc này này bên cạnh tân trạm đột nhiên vang lên một giọng nói của tu sĩ trung niên tân trạm mỉm cười lắc đầu ha ha rồi thấy cậu không mua được lệnh bài định đ ợ i linh thuyền có sơ hở dựa vào sự hỗn loạn của mấy tu sĩ mà đi lên một â m thanh thật trói thai là cấm vệ quân ôm lấy hai người con gái ăn mặc hở hang n ư ờ i lạnh bước đến mấy tu sĩ không có tiền như các người còn không mau ngoan ngoan đ ư ờ n g đường cả ngày ở đây thật trướng mắt thật đúng là làm mất hết thân phận của tôi xem ra ý của cậu là cậu có lệnh bài lên thuyền rồi sao vị tu sĩ trung niên nói đùa đương nhiên tôi đây là thiếu gia công tử nhà họ tăng sao có thể giống bọn tu sĩ nghèo hèn như mấy người được vị công tử này ôm hai cô gái trong lòng chế dễ ức chúng tôi nghèo nhưng cũng có thứ các cậu không có tu sĩ trung niên kia đột nhiên lên tiếng ha ha tôi vừa nghĩ đã biết ngay trừ nghèo và không có tài cán gì ra các người còn có gì mà tôi không có c ô người tử họ tăng t họ kinh h n g l ờ nói cực kỳ chuông hoa. Cậu có i cực Cậu kỳ hoa. b ế tu không, ở bên ở t à này không hề cầm đánh nhau, còn lệnh chính người Người bài là lấy hề thể thì cầm có được của đó. ai tu sĩ trung niên cười lạnh nói ông ấy cố ý nói lớn sau khi nói xong không ý tu sĩ đã hung hăng nhìn về phía này g i á n g cướp các người đi tìm chỗ chết hay sao bên cạnh cậu tăng đột nhiên có hai tu sĩ trứng mắt đây vẻ hận thủ tu vi bạo phát khiến không ít tu sĩ khác tim lập tức nghệ dự sau khi tu vi đạt đến cảnh giới hợp thể tu sĩ sẽ tiến hành dung hợp căn nguyên bây ă n nhiều cách, cho nên ngồi linh thuyền, cơ bản đều là cảnh cảnh ban g giới giới qua quỷ đều tu đầu. hải cách, cho hợp thể, hoặc cảnh giới hợp thể có cơ rất là b sĩ ban đầu. Bây giờ không có nhiều cao thủ tu luyện trong cảnh giới phân tâm cũng chỉ là cảnh giới dung hợp nói các người nghèo hèn quả không sai không chỉ yếu mà còn nhắc gan cậu tăng vốn dĩ cũng hoảng sợ nhưng nhìn thấy đám người đó không ai dám động lập tức đứng lên minh cũng quá mơ hồ lên linh thuyền này người có bản lĩnh sớm đã lên được thuyền bây giờ còn ỉ lại chờ cơ hội cuối cùng có thể còn có cao thủ gì đi thôi công tử họ tăng thấy không có ai dám lên tiếng hư lệnh rồi hiên ngang là lên linh thuyền anh bạn bây giờ là cơ hội tốt để lấy lệnh bài cậu không hành động sao tu sĩ trung niên nhìn tân trạng nói có người đã nhanh tay hơn tôi tân trạng cười mịn ngay lúc này đôi mắt đen tuyền đột nhiên lộ ra từ phía sau nhanh như chớp tấn bà vai cậu tăng xuống hi hi anh bạn nhỏ kiêu ngạo thế ông đây không thích nghe những lời đó mặt cậu tăng liền thay đổi không kịp phản ứng lại đầu m ũ i đã ngửi thấy được mùi thối lập tức xoay người lại p h ị c h một tiếng quỳ xuống đất hai người con gái bên cạnh cũng bị dọa cho giật mình nhưng b ị họ ngửi thấy hơi thở hôi thối này liền ngất xỉu mau thả công tử nhà tôi ra đi trước mở đường có hai vệ sĩ quay đầu lại thấy cảnh này lập tức tức giận nhưng bọn họ vừa mới xông vào ông già khoác áo khoác đen vẫy vây ngó tay gầy cuộc đen kịt lập tức có một khí độc x ẹ t qua cả hai vệ sĩ đều phụt máu ra sắc mặt trắng bệnh ngã xuống đất quỳ sơn độc lão một người vệ sĩ run sợ chỉ về phía ông nói hi hi he, không n g ờ ông đây đã biến mất gần trăm năm rồi mà vẫn có người nhớ chương một nghìn tám trăm bốn mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn tám trăm bốn mươi gương mặt đang co lại trong chiếc áo choàng đen trợt h i ệ n ra một gò mát gầy gò đôi mắt gần như lồi r a cái miệng thì hóc sau như một bộ sừng khô rõ ràng cực kỳ giận người vậy thì dễ rồi giao ra lệnh bài tôi cho các người thuốc giải bằng không tất cả các người đều sẽ bị độc phát mà chết quỷ sơn độc lão hử lạnh nói ông dám đắc tội nhà họ tăng chúng tôi chẳng lẽ không sợ chúng tôi trả thù sao cậu tăng cắn răng nói ha ha quỷ sơn độc lão một cước dấm lên mặt của cậu tăng khinh thường nói trước khi cậu muốn uy hiếp tôi thì hãy hỏi thử ba cậu có dám nói chuyện như vậy với tôi hay không hơn nữa khi tôi rời khỏi quỷ hải này các cậu còn muốn bắt tôi giao ra hay không tôi cho cậu ba giây để suy nghĩ của ông đây xem ảnh một tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều là vẻ mặt trâm t r ọ n g trước đó tên nhóc này cực kỳ kiêu ngạo bây giờ còn không phải túi đầu cầu xin bọn họ sao đáng tiếc ở đây cũng không có ai là dược sư hơn nữa cũng sợ đắc tội với quỷ sơn độc lão cho nên tất cả mọi người đều chỉ nhìn không tôi quả thật có cách cứu cậu nhưng mà cậu phải đưa cho tôi hai tấm lệnh bài của ngay lúc cậu tăng cảm giác sắp k h ô ổn đột nhiên cảm giác có người đá cậu ta được lệnh bài đều cho anh hết anh mau cứu tôi đi nhìn thấy tân t r ạ m cậu tăng liền ôm lấy chân anh giống như cơ được cọng rơm cứu mạng gật đầu liên tục có điều cậu phải chịu thiệt t h i rồi tân t r ạ m nhấc cậu tăng dậy nhưng mà không phải là nhấc mặt lên mà là nắm lấy mắt cá chân nhấc ngực lên theo sau ngón tay giữa lửa đột nhiên tràn ra mạnh mẽ xông vào trong cơ thể cậu tăng cậu tăng nhất thời kêu thảm thiết một trận trên người toát ra một cỗ xương mù cháy đen mùi hôi mị trời rồi sau đó cậu ta hoa một tiếng trong miệng đột nhiên phun ra một mùm máu đen nhất thời cảm giác thân thể bông lỏng tân trạm lại đá mấy người khác một ước sau khi lửa tuân vào người những người này cũng đều khôi phục lại đưa lệnh bài ra đây tân trạm giương tay nói cậu tăng ánh mắt loẹ loẹ nói anh đang nói gì vậy lệnh bài gì chương một nghìn tám trăm bốn mươi mốt chương một nghìn tám trăm bốn mươi mốt cậu muốn quýt nợ tân trạm cười lạnh một tiếng anh ngâng tay búng một cái nhất thời một cấu ngọn lửa tràn ngập trong cơ thể cậu tăng bùng ra cậu ta lần nữa kêu thảm mà thé trên mặt đất hai tên hộ vệ kia vốn định tiến lên nhưng thấy ánh sáng của ngọn lửa như ẩn như hiện trong cơ thể của mình đều biến sắc nhất thời cứng đờ